Thấy như vậy một màn, M quốc thủ lĩnh đại thở hổn hển một hơi, rốt cuộc biết một bánh lúc ấy nói chính là có ý tứ gì, cảnh tượng như vậy, nếu hắn không có tin cô khê kiểu nói, hiện tại toàn bộ vườn bách thú đã biến thành nhân gian luyện ngục. Liên tính bọn họ biết cái này cục diện, bọn họ M quốc cũng không có khả năng bày ra như thế đại kết giới ngăn trở này đó quái vật. ngẫm lại, hắn sau lưng đều là một tầng mồ hôi lạnh, vô cùng may mắn chính mình lúc ấy tin cô khê kiểu đồng thời nhìn về phía Tây Tắc Lợi, nếu không phải Tây Tắc Lợi lúc ấy đánh thức hắn, hắn đến bây giờ còn không có phản ứng lại đây. Kia em mở quốc cũng liền biến thành một mảnh luyện ngục. Thủ lĩnh, các ngươi như thế nào còn không phái người đi xuống sát mấy thứ này? Nạp nhìn đến cái này trường hợp, chân đều hạ mềm. Hắn tử a thế lực giới nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ gặp qua bực này khủng bố trường hợp. Mặt khác một ít người cũng đều đang run rẩy. đúng vậy thủ lĩnh mau kêu thế lực giới người lại đây nạp bọn họ đã bị động vật trong vườn này đó động vật hù chết, nhất biến biến mà nói làm thủ lĩnh chạy nhanh làm thế lực giới người lại đây, nhưng không nghĩ tới bọn họ thủ lĩnh không có phản ứng, liền như vậy nhìn cố khê tiểu phương hướng. Thủ lĩnh, ngươi có phải hay không điên rồi? nạp cùng những người khác đều là không thể nề hà, sau đó liếc hướng tây tắc lị còn có tây xây đạ, phát hiện bọn họ cũng đều bình tĩnh mà nhìn vườn bách thú, trong ánh mắt trừ bỏ đối vườn bách thú ra sự tỏ vẻ kinh ngạc thế nhưng một chút đều không hoảng sợ. tây tắc lỵ, tây sởi đa, các ngươi có phải hay không đều không muốn sống nữa? nạp nhìn càng ngày càng khủng bố vườn bách thú, cảm giác da đầu đều ở tê dại, chính là bọn họ thủ lĩnh thế nhưng chút nào phản ứng cũng chưa, còn có một bánh bọn họ như thế nào đều không động thủ. ngươi có thể đánh thắng được này đó. tây tắc lỵ chỉ vào vườn bách thú hỏi nạp. nạp đột nhiên ngẩng đầu, chúng ta là ngăn không được, nhưng các ngươi cứ như vậy nhìn mấy thứ này. Sau đó chờ chúng nó phá kết giới phá trận pháp hủy hoại chúng ta toàn bộ thành thị. ngươi phía trước còn không phải không tin. Tây tác lị nhìn nơi đó liếc mắt một cái, thấy nạp vừa hổ vừa thẹn túi đầu, nhàn nhạt, nhạt mà nói một câu, yên tâm, bọn họ lập tức liền phải tới. Tới? Ai tới? Trước 564-040 lúc này mới kêu chiến đấu. Canh ba Tây tác lị những lời này lúc sau, kỷ kỷ trong tay động tác rốt cuộc đình chỉ. Nó nhìn giữa không trung phương hướng. Tại đây đồng thời, ở đây tất cả mọi người có thể nhìn đến giữa không trung động tĩnh. không khí đột nhiên vặn vẹo một chút, tất cả mọi người có thể nhìn đến, ánh mặt trời phương hướng đông nhiên vặn vẹo một chút, sau đó một cái hác động đông nhiên xuất hiện. Hợp bình tiểu đội những người đó đột nhiên liền xuất hiện ở giữa không trung, một đám nẻ xuống, sau đó rất có trật tự mà xếp thành 11 cái tiểu đội. Vốn dĩ Giang thư Huyền thủ hạ những người đó lên sân khấu phương thức khiến cho người chấn kinh rồi, không nghĩ tới còn có càng khiếp sợ. Em mở thực lực quốc gia lực giới người đều nhìn chằm chằm bỗng nhiên xuất hiện người trên mặt là một mảnh kinh hãi. Như thế nào sẽ có người đột nhiên xuất hiện? Này, đây là thuận di sao? Sau đó bọn họ còn không có khiếp sợ song những người đó liền hướng tới một phương hướng hô to một tiếng. Cố tiểu thư, này một thanh âm vang lên đỉnh thay nhức óc. Em mở thực lực quốc gia lực giới người thế mới biết nguyên lai like những người này là cố khê tiểu thủ hạ, sau đó lau một phen trên chán mồ hôi lạnh, hù chết bọn họ. Cố khê tiểu rốt cuộc mở hai mắt, trong chẻo đôi mắt nhìn về phía hòa bình tiểu đội mọi người, thì thì còn có cầu thẳng đâu. Diêu gia một nghe vậy trừ hạ khoe miệng, vừa định nói chúng nó hai nửa đường chạy, lúc này không khí lại là một trận giao động, tiểu mỹ nhân, chúng ta tới. Tới liền hảo cố khê kiểu chuyển hướng về phía giống như luyện ngục phía dưới, nay phía dưới đều là thực lực rất cường đại hung thú, các ngươi sợ sao? Không sợ. Hoa bình tiểu đội người một đám hưng phấn mà nhìn về phía phía dưới những cái đó hung thú, liền nói cố tiểu thư tới tìm bọn họ làm gì, nguyên lai like là có một hồi đại chiến A, phía dưới hung thú một đám đều phi thường do người, bọn họ không có một chút ít lùi bước bộ dáng. Hoa bình tiểu đội mọi người đấy mắt lue chỉ có. Kích động cùng hưng phấn Dựa, bọn họ vẫn là như vậy điên cùng Một cái nhìn hòa bình tiểu đội những người đó Khóe miệng không khỏi chịu một chút Một ống thở dài một tiếng Như vậy nguy hiểm địa phương Cũng chỉ có bọn họ dám đi xuống Sắc thật, nay phía dưới chính là một địa ngục nhân gian Trừ bỏ cố khê kiểu cùng Giang Thư huyền dám đi xuống người thật sự không có Chính là, hòa bình tiểu đội dám Một bánh nhìn phía dưới cảnh tượng Ánh mắt hơi thâm Bọn họ tới thời điểm, cũng không biết cái này vườn bách thú cuối cùng sẽ biến thành cảnh tượng như vậy. Hiện tại phía dưới hết thảy liền hắn đều cảm giác được trong lòng run sợ. Ta thật là điên rồi, ta thế nhưng sẽ không cảm thấy hòa bình tiểu đội đánh không lại bọn họ. Ngươi không điên, ta cũng là nghĩ như vậy. Một cái yên lặng mà nói một câu. Nếu là thay đổi mặt khác 100 người, bọn họ sẽ không cảm thấy trận này chiến dịch sẽ thắng lợi. Nhưng là đây là hòa bình tiểu đội. Cố khê kiểu thân thủ dạy ra hòa bình tiểu đội, cổ võ giới vô số người hâm mộ hòa bình tiểu đội, liền tính là toàn bộ cổ võ giới cũng sẽ không có người sẽ nghi ngờ bọn họ, bởi vì cố khê tiểu quan hệ, hòa bình tiểu đội cũng trở thành toàn bộ cổ võ giới tín ngưỡng. Cố tiểu thư cùng hòa bình sân trang, liền không có gì làm không được. Ngươi làm gì? Một ống nhìn đến em mở quốc có mấy người chính đi phía trước đi, không khỏi nói. Em mở quốc mấy người kia vẻ mặt kiên nghị một người trầm giọng nói, một ống tiên sinh, đây là chúng ta em mở quốc sự, chúng ta không thể liền nhìn các ngươi cổ võ giới người đi xuống mạo hiểm. Các ngươi có thể có cái này ý thức thực hảo một ống xua xua tay, bất quá có hòa bình tiểu đội ở, các ngươi nhìn liền hảo, bằng không các ngươi đi xuống cũng là chịu chết. Em mở quốc kia mấy người cho nhau nhìn thoáng qua, kinh nghi bất định, cùng hòa bình tiểu đội ở. Hòa bình tiểu đội là cái gì? chính là cô tiểu thư bên người những người đó sao? được rồi, liền nghe một ống tiên sinh nói tây tắc lỵ cùng em mở quốc thủ lĩnh thanh em tự sau lưng truyền đến, các ngươi liền hãy chờ xem. tây tắc lỵ cùng thủ lĩnh hai cái thế nhưng đều nói những lời này. em mở quốc kia mấy người đã là có chút khiếp sợ mà lẫn nhau nhìn nhau vài lần, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được kinh ngạc, sau đó liền đứng ở thủ lĩnh phía sau, nhìn phía dưới. lúc này a lang rốt cuộc phản ứng lại đây. Hắn nhìn Cố Khê Kiều trước mặt chạ 11 cái tiểu đội, bên trong mỗi người đều thực tuổi trẻ, nhưng là mỗi người đều tựa hồ có vô cùng lực lượng, nguyên lai like đây là hòa bình tiểu đội. Hắn về sau tác muốn gia nhập quân thể. Phát nhìn, tựa hồ còn rất không tồi. Nghĩ đến đây, A Lang đi đến Cố Khê Kiều bên người, trầm giọng nói một câu, "Cố tiểu thư, hắn bị Cố Khê Kiều nhiều như vậy ân huệ, hiện tại tự nhiên là tới rồi biểu hiện chính mình lúc. Ngươi còn không có trải qua huấn luyện?" Liên tại đây mặt trên hãy chờ xem cô khê kiểu nhìn A-lang liếc mắt một cái, tự nhiên biết hắn là nghĩ đến làm gì, bất quá cự tuyệt, hiện tại thực lực còn chưa đủ, chờ ngươi chừng nào thì chờ đánh thắng được Tây Sây Đạ, khiến cho ngươi tham dự chiến đấu. A-lang nhìn cô khê kiểu, có chút không hiểu, nàng tuyển chính mình còn không phải là vì tăng lên toàn bộ đội ngũ thực lực, lúc này như thế nào không cho hắn tham chiến. Hòa bình tiểu đội đã sớm tử hì hì cái này, miệng rộng chung biết muốn thêm một cái đội viên, một đám không khỏi nhìn về phía A-lang, thấy đối phương đối phía dưới kia khủng bố cảnh tượng không có nửa điểm nhi sợ hãi, không khỏi nết miệng, cái này tính cách, như là bọn họ hòa bình tiểu đội người. Rốt cuộc chạy đến. Lê Ngọc thở hồng hộc mà bò đến này mặt trên, thấy cố khê kiểu bọn họ còn ở, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sao ngươi lại tới đây? Một ống nhìn đến Lê Ngọc, Không khỏi kinh dị mà ra tiếng, ngươi không hảo hảo đường chính mình siêu sao, tới chỗ này làm gì. Lê Ngọc móc ra chính mình di động, ta ở cách đó không xa đóng phim đâu. Nghe người ta nói vườn bách thú bị phòng, ta liền biết có việc nhì phát sinh, sau đó chạy tới. Kỳ thật không ngừng hắn lại đây, còn có Bạch Bang người cũng chạy tới. Bang chủ, này đó chính là Hòa Bình tiểu đội A. Bạch Bang một cái thành viên nhìn cố khê kiểu bên người mười một cái đội ngũ, thấp giọng nói. Bạch Bang chủ nhìn không chớp mắt mà nhìn Cố Khê tiểu phương hướng, "Đừng nói chuyện." Cái kia thành viên nhìn đến Bạch Bang chủ như vậy, không khỏi câm miệng, sau đó quay đầu nhìn phía dưới phương hướng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ sân thượng đều vây đầy người, nhìn không chớp mắt mà nhìn Cố Khê tiểu phương hướng, trận này kinh thiên đại chiến còn chưa bắt đầu, cũng đã hấp dẫn vô số người chú ý. Tây Tác Lệ nhìn em mở cuộc mọi người liếc mắt một cái, đều cho ta hảo hảo nhìn. Nhìn xem nhân ra là như thế nào phối hợp, nói như thế nào sát này đó các ngươi trông cự không được đổ vợ. Nàng ở Bách Hưng Thôn Trung liền xem qua cố khê kiểu huấn luyện người phương thức, lúc này tự nhiên biết, chỉ cần xem một lần, liền có thể làm người rộng mở thông suốt. Đương nhiên, đồng thời cũng cùng với thật sâu vô lực. Giang ca ca, giúp chúng ta duy trì hảo kết giới cùng trận pháp. Cố khê kiểu cuối cùng nhìn Giang Thư huyền liếc mắt một cái. Trận này đại chiến nhất định kinh tâm động phách, kết giới cùng trận pháp một khi bị phá chính là toàn thành nhân dân tao đương. Người yên tâm giang thư huyền túi đầu nhìn nàng, chính mình cẩn thận. Cố khê kiều gật gật đầu, sau đó phất tay, một đám người nháy mắt từ trên nhà cao tầng nhảy xuống đi. Vô số người nín thở nhìn về phía cái này cảnh tượng. Nhìn đến có người xuống dưới, vẫn luôn ở không ngừng đâm kết giới so tầm thường đại ca hai ba lần lão hổ đỗng nhiên xoay người. Nháy mắt, Triệu Cố Khê tiểu đội ngũ phát lại đây. Cố Khê tiểu thần sắc bất động, giương tay một cổ thô to kia chớp liền trực tiếp từ nàng đỉnh đầu nổ tung, sau đó hung hăng ngoành ở kia chỉ lão hổ trên người, kia chỉ lão hổ bốn chân nhảy, còn không, có nhảy qua tới, đã bị lớn như vậy nước mắt phách ngã xuống đất. Lúc này Hòa Bình tiểu đội đã đi theo Cố Khê tiểu phía sau nhảy xuống, chia làm 11 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội đều tìm đúng mục tiêu của chính mình. Nhưng cái đó kỹ năng chính là không muốn sống hướng lên trên tạm. Bách Lý Văn đem một con sư tử cùng mãng xà vây ở một cái vây trận. Bọn họ tiểu đội đội viên có cầm kiếm ném qua đi chính là một cái xét đánh kiếm. Bọn họ thế nhưng có thể khiến cho ra tới kiếm thế. Trên sân thượng, M. Quốc Kinh hôn một tiếng tiếp theo một tiếng. Vừa mới cái kia sử dụng trường thương người sao đoạt nháy mắt liền không có. Một ông tự hào mà đối với người kia giải thích một câu. Đây là chúng ta Hoa quốc võ công bí tịch vô ảnh thương. Dựa, ta cho rằng kia chỉ chim chóc cùng hoa nhi là cố tiểu thư sủng vật thiên. Chúng nó như thế nào cũng như vậy cường. Một cái nhìn xem cậu thặng nuốt vào một con đã thành hung thú mã lúc sau, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Lúc này một bánh quay đầu lại, cười nhìn về phía chúng nó. Ngươi nói không sai à? Đó chính là cố tiểu thư sủng vật. Ngươi nọ hoàn toàn nói không nên lời thành. Cô tiểu thư như vậy cường liên tính, nàng thủ hạ những người đó như vậy cường liên tính, nhưng vì bao hai chỉ súng vật, súng vật thế nhưng cũng như vậy cường. Ngay từ đầu, những người này còn ở kinh ngạc cảm thán cô khê kiểu cùng những cái đó tiểu đội cường hãn, chính là đến cuối cùng, đã không có người dám ra tiếng, ngơ ngác mà nhìn phía dưới một màn này. 11 cái tiểu đội trung, nhất khủng bố chính là Diêu ra một mang kia đội, trong đội mặt có tiêu vân cùng ngũ hoàng văn. Bọn họ ba cái ở toàn bộ hòa bình tiểu đội chung đều là nhất có lực sát thương đội viên, bởi vì bọn họ ba cái cùng cố khê tiểu nhất thủ, đem nàng hung tàn nhất chiêu học cái 10 thành 10. Diêu ra một sử dụng huyền khí đem một con mãng xà vây khốn, tiêu vân sức lực đại, thế nhưng trực tiếp đem mãng xà xách lên tới, sau đó hung hăng ngã trên mặt đất, sau đó hung hăng mấy quyền tấu ở nó trên người, ngũ hoàng văn cũng không cam lòng yếu thế, này chỉ người khác trong mắt thật lớn khủng bố cự mãng ở bọn họ trong mắt, thế nhưng chỉ còn lại có ai ngược phân. Tới rồi cuối cùng, kia chỉ cự mãng thế nhưng đi đều không đi rồi, liền như vậy nằm trên mặt đất, tùy ý riêu ra một bọn họ hung hăng mà tấu. nếu có người xem nó đôi mắt, nhất định sẽ phát hiện, nó đã là sống không còn gì luyên tiếp. Trong đó một người thiếu niên càng là khủng bố, du tẩu ở thú loại trung gian, một phen kiếm múa may đến mật không thông gió. Những cái đó hình thể trở nên đặc biệt đại chim chóc hắn trên cơ bản nhất kiếm tức một cái. Chính là, nhất khủng bố vẫn là du tẩu ở trong những người này cố khê tiểu. Nàng chậm rãi đi ở trên chiến trường, một ít kiếm khí còn có những cái đó động viên phun ra tới các loại cương khí không có đối nàng sinh ra chút nào ảnh hưởng, thậm chí nàng trên quần áo cũng không có dính vào một chút ít cho bụi. Nàng cơ bản không ra tay, nhưng vừa ra tay liền hung hăng một cái lôi đỉnh hoặc là tùy tay chụp một chút bay đến giữa không trung đại điêu, đem nó chụp được đi cấp hòa bình tiểu đội những người đó đánh. Tất cả mọi người biết, nàng là ở giúp hòa bình tiểu đội người huấn luyện, đừng có người kháng bất quá đi là lúc, nàng liền sẽ đuổi tới cái kia tiểu đội bên người. Hi hi cùng cậu thạng cũng là cực kỳ dứt khoát lưu loát, cậu thạng chính là một ngụm một cái thú, bất quá nó môi nuốt một cái lúc sau, đều yêu cầu một cái tiêu hóa thời gian, nhưng là nó không có chờ tiêu hóa xong. Liền đem những cái đó thú thi thể nhổ ra, sau đó tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, bị nó nhắm vào người liền xui xẻo. Hì hì thay đổi lớn nhất hình thể, một cái cánh chính là từng bước từng bức thú, phun ra lam hỏa làm chung quanh nơi sân đều biến thành một mảnh cho tàn. Hoa bình tiểu đội trung mỗi người đều phối hợp mà phi thường ăn ý, biết chính mình nên đi phương hướng nào, muốn lắp kín cái nào chỗ hồng. Thậm chí liền hì hì cùng cậu thạng cũng là phi thường linh hoạt mà xuất hiện ở chính mình nên xuất hiện địa phương, sẽ không đảo một phân loạn. Những người này phối hợp hoàn mỹ vô khuyết, làm sở hữu nhìn đến người đều là nhịn không được đảo hốt một ngụm khí lạnh. Hơn 10 phút phía trước, còn là phi thường tiêu ngạo thú nhóm, lúc này đã bị đánh thành hoa rơi nước chảy. Trong khoảng thời gian ngắn, khắp thiên địa chỉ còn lại có ngao ngao kêu thảm thiết tiếng động, một chúng thú nhóm đều là gà bay chó sủa. Này đến tột cùng là cái gì trường hợp? Đứng ở trên sân thượng nhìn này hết thảy mọi người, một đám đều ngừng lại rồi hô hấp, nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi. Loại này trường hợp quả thực là chấn động. Quá chấn động. Tại đây phía trước, những người này đều là sợ hãi sợ hãi, em mờ quốc có chút người thậm chí đã ôm hẳn phải chết chi tâm muốn đi xuống. Chính là hiện tại thế nhưng làm cho bọn họ thấy được như vậy một màn, một đám đều trợn mắt há hốc mồm, thực thế run rẩy. Ru ru Nói không nên lời nói cái gì tới. Bọn họ nhiệt huyết đều bị bực lửa, một đám kích động mà đỏ mặt nhìn phía dưới một màn này. Lúc này mới kêu chiến đấu. Lúc này mới kêu hành hạ đến chết. Hòa bình tiểu đội cho bọn hắn thượng sinh động một khóa. Hòa bình tiểu đội người thế không thể đỡ, không đâu địch nổi. Bọn họ kia đám người mới xem như cao thủ chân chính. Bọn họ này chiến đấu mới kêu chiến đấu. Nhìn xem, này đó hung ác thú nhóm tính cái gì. Tính cái gì? Tới một cái bọn họ sát một cái. Trước 565-041 mặc kệ ở đâu đều có thể đảo loạn một phương ngây mưa, canh một. Hán, bọn họ. Thật là khủng khiếp lần đầu tiên chính mắt kiến thức đến hòa bình tiểu đội thực lực em mở quốc thủ lĩnh nhìn phía dưới một màn này, có điểm phản ứng không kịp. Làm thế lực giới thủ lĩnh đều là cái này phản ứng, hướng chi là những người khác, một đám tâm thần đều kinh khủng với nhiệt huyết sôi trào, không biết phải dùng như thế nào phản ứng. Thế nhưng tất cả đều giết sạch rồi thủ lĩnh phía sau một người nhìn giống như tu la chẳng giống nhau vườn bách thú, có điểm hốt hoảng. Nơi này trừ bỏ hơn một nửa bị cố khê kiểu lại là không có việc gì động vật bị trước tiên rời đi ra tới, mặt khác hơn phân nửa đều ở. Thêm lên cái này con số thật sự không nhỏ, chính là hiện tại bọn họ nhìn đến như vậy một màn, tất cả đều bị ngược xong rồi, đại bộ phận đều là bị hòa bình tiểu đội đánh được mất đi năng lực phản kháng, tiểu bộ phận trực tiếp bị bọn họ giết chết nếu này không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy đến, tuyệt đối sẽ không tin tưởng. chính là, hiện tại bọn họ là tận mắt nhìn thấy đến, thế nhưng lại biến cường. tây tắc lỵ nhìn hung hăng hít một hơi, nỗ lực bình phục chính mình chấn động tâm, sau đó xoay người thủ lĩnh nói, chạy nhanh lại đây làm người xử lý vườn bách thú sự. tiểu tiểu nàng không thích giải quyết kế tiếp phiền toái. em mở quốc thủ lĩnh trinh lang phục hồi tinh thần lại, sau đó xoay người đánh một chiếc điện thoại, thấy đi. Đây là cố tiểu thư thủ hạ toàn bộ thực lực một ống xoay người đối với phía sau những cái đó ngay từ đầu muốn tiến đến hỗ trợ nhân đạo. Ngươi nói cảnh tượng như vậy, các ngươi đi xuống có ý tứ gì, có thể làm được như vậy cũng chỉ là bọn họ mà thôi. Ngay từ đầu muốn tiến đến hỗ trợ người một đám đôi mắt đều không nháy mắt mà nhìn phía dưới, trong mắt không có chỗ nào mà không phải là cung bái cộng thêm phấn khởi, tình cảnh này bạo lực cộng thêm huyết tinh, nhưng là xem đến bọn họ lại là kích động không thôi. Khi nào, bọn họ cũng có thể tưởng hòa bình tiểu đội những người đó giống nhau. Tây Tác gái nhìn những người này kích động bộ dáng, không khỏi chuyển qua đầu, nhìn bọn họ nói, lúc trước ở tuyển chọn tái thời điểm, nàng mang cái kia tiểu đội xa so hiện tại hung tàn, hiện tại chỉ là ngược thú mà thôi. Lúc trước sát thú hô thú cùng nhau tới, mặt sau hai ngày đều là gà bay chó sủa, mỗi một lần chiến đấu đều là thị giác thượng hưởng thụ, mỗi khi ngươi cảm thấy bọn họ đã đủ cường. Này đã là bọn họ cực hạn, nhưng là tiếp theo các ngươi sẽ hiện tại bọn họ mẹ nó lại biến cường. Loại này cảnh tượng còn gọi mà thôi. Tây Sẩy đạ thiếu gia, ngài biết ngài đang nói cái gì sao? Bọn họ cứng đờ mà quay đầu nhìn Tây Sẩy đạ, phát hiện đối phương vẻ mặt không gợn sóng mà nhìn vườn bách thu phương hướng. Đống nhiên nhớ tới, kia chính là Tây Sẩy đạ A, thi đấu xếp hạng trước 20 tồn tại căn bản là không có lừa bọn họ tất yếu. Cho nên... Tây sởi đạ là đang nói thật sự, hòa bình tiểu đội còn sẽ có càng khủng bố. Những người này ý thức được điểm này lúc sau, càng là đào hút một ngụm khí lạnh, đều như vậy cường thế nhưng còn không phải trung điểm. Bọn họ là nếu muốn nghịch thiên không thành. Các ngươi đừng cái dạng này Tây sởi đạ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó chỉ vào phía dưới tu la luyện ngục, thần sắc một chút, cho rằng nhân ra như vậy cường đều là uống gió Tây Bắc uống tới. Thấy không có, cái này mặt cảnh tượng. Nếu biết rõ đi xuống sẽ chết Các ngươi dám đi xuống có mấy người Hòa bình tiểu đội những người này cường sao Là cường Chính là nhân gia như vậy Cường lại như cũ như vậy Nỗ lực không màng tất cả Nhìn đến không có Cái kia thời khâm Vừa mới bị kia chỉ mãng xà đánh thành trọng thương Cố tiểu thư không cứu hắn Mà hắn cũng không có cầu cứu Biết vì cái sao Nhân gia đây là đang tìm cầu cực hạn cùng đột phá Lời này vừa ra Tất cả mọi người trầm mặc Tây Sởi Đạ nói bọn họ đều là xem ở trong mắt, khó trách Tây Sởi Đạ đã như vậy cường, thi đấu xếp hạng lúc sau trực tiếp đi chuyển thừa căn cứ vẫn luôn không có ra tới, nói vậy lúc ấy Tây Sởi Đạ liền cố khê kiểu cấp kích thích tới rồi đi. Nghĩ đến đây, bọn họ một đám đáy lòng đều âm thầm hạ quyết định, ánh mắt trở nên kiên định, hòa bình tiểu đội đều có thể làm được đến, bọn họ như thế nào có thể làm không được. M. Quốc thủ lĩnh nhìn những người trẻ tuổi này thần sắc trở nên kiên định lên, Không khỏi dưới đáy lòng cảm thán, cố tiểu thư rõ ràng cái gì đều còn không có nói, là có thể làm cho bọn họ quốc gia tuổi trẻ con cháu trở nên như thế tích cực hướng về phía trước, có thể tưởng tượng, nàng ở cổ võ giới ảnh hưởng đến tuột cùng có bao nhiêu đại, nghĩ lại bọn họ xuất sắc nhất tây tắc lị cùng tây tắc cá đối cố khê truy phủng. Hắn liền nhịn không được thở dài, cố tiểu thư như thế nào không phải chúng ta thế lực giới đâu. Cổ võ giới vận khí như thế nào liền tốt như vậy. Hòa bình tiểu đội người ngược song thú sau, đoàn người nói nói cười cười đi lên, bộ dáng này liền cùng bình thường thiếu niên không cái hai dạng, ai có thể nhìn ra được tới, bọn họ có đủ để hủy diệt toàn bộ thành thị lực lượng. Cố khê kiểu đi ở tiêu vân bên người, nhìn nàng cánh tay thượng vừa mới bị hoa một lỗ hồng, đôi mắt hơi trầm xuống, sau đó thở dài một tiếng, từ trong túi móc ra một lọ dược cho nàng, chờ tiêu vân mà xong dược lúc sau nàng liền đối với hòa bình tiểu đội mọi người nhẹ giọng nói. Hôm nay này hết thảy, ta chỉ hy vọng các ngươi trở nên càng cường, đều biết mặt sau còn có một hồi đại kiếp nạ, ta không nghĩ nhìn đến có bất luận cái gì một cái hòa bình tiểu đội người hy sinh, hòa bình tiểu đội chính, là một cái trình thể, thiếu ai đều không được. Cố Khê Kiều nói chỉ tiếng vọng ở hòa bình tiểu đội người bên ai, trong sân trừ bỏ giang thư huyền, ai cũng không biết cố Khê Kiều đến tuột cùng nói gì đó. Toàn bộ hòa bình tiểu đội người nội tâm đều ở quay cuồng. Hòa bình tiểu đội 100 tới hào người, hơn 3 tháng gần 4 tháng thời gian, không dài. Chính là trong khoảng thời gian này nội bọn họ cùng huấn luyện, trải qua quá sinh sinh tử tử mấy phen khúc chiết, một đám đều đem đối phương coi như thân nhân đối đãi. Nếu nói lúc này, hòa bình tiểu đội thiếu một người, đối bọn họ mà nói đều là nhất đau kịch liệt đả kích. Cho nên muốn biến cường, trở nên càng cường. Một câu. Làm cho cả Hòa Bình tiểu đội vừa mới tùng xuống dưới tâm lại là tình cảm mãnh liệt mêng ngông. A Lang nhìn những người này, ánh mắt rốt cuộc từ hoảng hốt trung phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn về phía vẫn luôn ở giữa nhìn trận pháp Giang Thư Huyền, nội tâm không khỏi một trận cười khổ. Đêm qua, Giang Thư Huyền còn ở cảnh cáo hắn không cần có nửa điểm nhi tâm tư, chính là đối như vậy Hòa Bình tiểu đội, hắn dám có như thế nào tâm tư? Hắn hiện tại là tại Hoài Nghi chính là Cố Khế Kiểu còn có hòa bình tiểu đội thật sự yêu cầu hắn sao? Nghĩ đến phía trước hắn vẫn là tự tin tràn đầy, đối chính mình năng lực tỏ vẻ tự hào, còn làm cố khê tiểu không thể để lộ đi ra ngoài, hiện tại xem ra, có lẽ lúc ấy nhân ra liền khinh thường đi. Hòa bình tiểu đội cùng cố khê tiểu đều đã cường đến làm người chấn động, thêm một cái hắn hoặc là thiếu một cái hắn, cũng không có gì khác nhau đi. Nếu là trước đây, có người nói cho hắn, có một ngày hắn sẽ vì chính mình sở có được thiên phú quá yếu mà tự ti hắn không chỉ có sẽ không tin tưởng còn sẽ đánh người kia một cái tát có thể làm một người bất luận cái gì thiên phú tăng lên gấp ba như vậy không đủ nổi tiên chỉ là hiện tại hắn tin không chỉ có là tin còn tại hoài nghi chính mình đến tuột cùng có bản lĩnh hay không đem toàn bộ hòa bình tiểu đội người tăng lên gấp ba năng lực bạch bang đoàn người còn đứng ở góc nhìn như vậy huyền huyễn một màn tất cả mọi người choáng váng Sau đó, điên rồi. Quá khủng bố quá nghịch thiên, bọn họ một đám xem đến sắc mặt đều bắt đầu trắng bệnh, tay chân run rẩy bọn họ vẫn luôn đều biết hòa bình tiểu đội lợi hại, nhưng là hiện tại tận mắt nhìn thấy đến thời điểm, mới phát hiện, trong đàn phát hòa bình tiểu đội thực lực chẳng qua là băng sơn một góc. Cuối cùng đám kia người hợp lực đánh chết một con giống như tiểu xe tải giống nhau đại voi khi, bọn họ đều nhịn không được la hoàng lên. Đây là hòa bình tiểu đội, bọn họ sau lưng sở dựa vào thế lực. Bạch Bang chủ run rẩy xuống tay, chỉ chụp được một cái video ngắn, sau đó phát tới rồi trong đàn. Tổng bộ đàn. Mở quốc Bạch Bang, video ngắn. Mở quốc Bạch Bang, ta không nói các ngươi tùy ý cảm thụ một chút. Một phút sau, trong đàn một mảnh a a a thanh âm, sau đó làm Bạch Bang chủ giảng thuật chi tiết. Bạch Bang chủ thu hồi di động, ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn một hồi trở về cố khê kiểu đám người. Trong lòng nghĩ ở cố tiểu thư cùng hòa bình tiểu đội trước mặt, hắn chỗ nào còn có tâm tư giảng thuật chi tiết. Hắn đều nhịn không được tưởng quỳ phục bọn họ. Phân khối, các ngươi phải người đem nơi này rửa sạch một chút. Cố khê kiểu từ trong túi móc ra một trương tuyết trang giấy ăn, lau hạ chính mình tay, sau đó hướng tới Tây Tắc Lị nói. Tây Tắc Lị lập tức gật đầu, đã thông chi làm người lại đây. Cố khê kiểu không nói nữa, vốn dĩ muốn tìm Giang Thư huyền lúc này. Giã trạch lại gọi lại nàng, cố tiểu thư, ngươi hôm nay nói về nước Nhật sự, là thật vậy chăng? Hiện tại nên phát sinh đều đã đã xảy ra, ngươi liên hệ một chút các ngươi thủ lĩnh, hết thể không phải rõ ràng. Cố khê kiều nhìn về vườn trạch, cười như không cười, sau đó liền đi tìm Giang Thư Huyền. Giã trạch như cũ đứng ở tại chỗ, tàu mày chói chặt. Hắn là liên hệ, chẳng qua không biết vì cái gì, bên kia điện thoại vẫn luôn không thể thông. Vừa mới có nhìn đến em mở quốc vườn bách thú cái này thẳng dạng, làm hắn đáy lòng càng thêm bất an. Giá trạch, ta dạy cho ngươi Tây Tắc Lị nhìn đến giá trạch như vậy, không khỏi cười một chút, đem các ngươi quốc gia đồ cổ tất cả đều đi tìm tới, đưa cho nàng, bảo đảm ngươi sở hữu vấn đề đều không phải vấn đề. Nghe thế câu nói, giá trạch sững sốt một chút, xác định là đồ cổ không phải bảo vật. Yên tâm, giá hỏa này trừ bỏ điểm này cũng không có gì yêu thích. Tây Tắc Lị nhàn nhạt mà nói một câu, sau đó tránh ra. Em Mở Quốc thủ lĩnh nghe Tây Tắc Lị ở nhắc nhở giã trạch, không khỏi thấp giọng nói, ngươi làm gì phải nhắc nhở hắn. Đương nhiên là vì làm tiểu kiều đi sửa trị một chút nước nhật thế lực giới Tây Tắc Lị không chút để ý mà bắt phía dưới phát, đỡ phải bọn họ cái kia đầu heo thủ lĩnh tiếp theo lại muốn tới tìm ngươi đi chèn ép cổ vào giới. Đều nhiều ít năm sự tình những lời này liền không cần nhắc lại hảo sao. Thủ linh cảm giác chính mình cả người đều không tốt, bất quá ngươi nói chỉnh đốn nước nhật thế lực giới. Cái này giống như có điểm khó khăn đi. Cố khê kiểu thực lực là cường đại, chính là một cái thế lực giới không phải ngươi thực lực cường đại là có thể chỉnh đốn. Quan trọng nhất chính là cố khê kiểu là hoa quốc người. Nước nhật thế lực giới. Tây Tác Lị nói không chút để ý, ngươi cảm thấy nàng muốn làm có cái nào không có làm thành quá. Chúng ta quốc gia cần gia tộc lợi hại hay không? Ngươi dám nói ngươi bất động dùng thế lực giới là có thể làm cần gia tộc thậm chí toàn bộ chính giới tẩy bài còn sẽ không làm ngôi sao hoảng loạn làm nhân tâm phục khẩu phục sao. Còn có ý gì quốc thế lực giới lợi hại hay không? Ý gì thực lực quốc gia lực giới thủ lĩnh là như thế nào đổi ngươi sẽ không quên đi? Chỉ cần nàng tưởng, nàng liền có đảo loạn hết thể năng lực. Này một câu, Tây Tắc Lị nói được chính mình cũng là tâm phục khẩu phục. Nghe Tây Tắc Lị lời nói. Em mở quốc thủ lĩnh trong lòng cả kinh, sau đó càng nghĩ càng thấy lớn. Lúc trước nếu hắn lại cùng nước Nhật thủ lĩnh kết phường đi xuống, nói không chừng hiện tại chính mình vị trí cũng khó giữ được. Nói không chừng liền đổi thành Tây tác lị. Một cái thực lực cường người không đáng sợ, đáng sợ chính là thực lực cường đầu gốc còn phi nhân loại. Kia mới kêu một cái khủng bố, hắn lòng còn sợ hay nói, vẫn là ngươi lợi hại. Thế nhưng củng cố tiểu thư quan hệ tốt như vậy, ngẫm lại. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người thành cố khê kiểu vì cố tiểu thư, có thể thẳng hô nàng tên lại có thể có mấy cái. Tây tác lị chỉ là cười cười, không nói lời nào. mờ quốc thủ lĩnh còn ở không ngừng xoa mồ hôi lạnh, hắn phát hiện từ cố khê kiểu tới lúc sau, hắn mỗi ngày chính là không ngừng lặp lại cái này động tác. Một ống cùng một bánh đám người là những người này chung nhất bình tĩnh một hàng, tuy rằng bọn họ cũng khiếp sợ tới rồi. Nhưng là đã sớm kiến thức quá cố khê kiểu cùng Hòa Bình Sơn trang khủng bố bọn họ so những người khác muốn bình tĩnh một ít, một ống thậm chí còn từ đầu đến cuối lục hạ video, phát tới rồi cổ võ giới c bạ. Với nhấc đầu, phát hiện lưu lại nơi này M Quốc đám người vẫn luôn là ở cúng bái mà nhìn cố khê kiểu cùng Hòa Bình tiểu đội, hiển nhiên, M Quốc những người này đã là bị cố khê kiểu này người đi đường cấp thuyết phục Cũng đúng, trận này chiến dịch cực kỳ khủng bố lần này qua đi hòa bình tiểu đội uy danh chỉ sợ cũng không ngừng là ở cổ võ giới văng rồi toàn bộ thế lực giới đều sẽ biết được hòa bình sơn trang tồn tại nghĩ đến đây một ống không khỏi tắt lưỡi sau đó nhịn không được đối với một bánh nói cố tiểu thư chính là cố tiểu thư hòa bình sơn trang chính là hòa bình sơn trang mặc kệ là ở cổ võ giới vẫn là ở em mở quốc đều có thể đảo loạn một phương mây mưa chương năm không dám nhiều lời một chữ canh hai Ta cảm thấy đi, ở cố tiểu thư bên người, bọn họ chỉ cần phụ trách một sự kiện, đó chính là cường. Một cái tiếp theo một ống nói đầu nói một câu, mặt khác sở hữu sự tình, cố tiểu thư đều có thể an bài hảo. Như vậy đi xuống hòa bình tiểu đội có thể hay không ra vấn đề. Một ống nghe được một cái nói, sửng sốt. Hòa bình tiểu đội sẽ không vĩnh viên chỉ dựa vào cố khê kiều đi. Nếu nào một ngày cố khê kiều có việc không ở bọn họ bên người. Buồn lo vô cớ một bánh nhìn hai người, các ngươi sẽ không quên hòa bình tiểu đội quân sư đi. Quân sư, một ống vẻ mặt mẫu bức, hắn như thế nào một chút cũng không biết, ai a, Ngươi cho rằng hòa bình sơn trang bên ngoài thượng chủ nhân lạc văn lãng chỉ là cái bài trí. người này đầu thông minh trình độ tuyệt đối không thua cố tiểu thư, hai người liền hãy chờ xem, cố tiểu thư thu nạp nhân tài quả thực mỗi cái đều là nghịch thiên cực kỳ. Một bánh nhìn về phía hòa bình tiểu đội phương hướng. Sau đó lại nhìn về phía A-Lang phương hướng. Cái này hòa bình tiểu đội thành viên mới, không biết có cái gì đặc thù năng lực. Hòa bình tiểu đội những người đó đại khái là mệt mỏi, lúc này đang ngồi ở trên mặt đất, tốt 5 tốt 3 đang nói cái gì, một bánh xem qua đi thời điểm, vừa lúc nghe thấy Ngũ Hoàng Văn đang nói chuyện, ngay từ đầu thời điểm một bánh cho rằng này người đi đường thật sự nói chiến thuật. Sau đó hắn liền nghe được Ngũ Hoàng Văn nói một câu, Tiêu Vân, ngươi sức lực rất lớn, Về sau chờ chúng ta khống chế được đối thủ, ngươi liền hung hăng mà quăng ngã, ném tới bọn họ nhìn đến chúng ta liền muốn chết. Tiêu Vân nhìn chính mình cánh tay thương ở một chút một chút khép lại, nghe vậy chỉ là lạnh lùng ngước mắt, Nga! Nga! Ngươi thế nhưng còn Nga một tiếng. Một bánh hiện tại đã không nghĩ nói chuyện, chỉ là yên lặng mà chuyển qua đầu. Nói hì hì cùng cầu thẳng đâu. Ngũ Hoàng Vân nói xong lúc sau, phát hiện từ chiến đấu lúc sau. Hì hì cùng cầu thẳng đã không thấy tâm hơi, nếu là di vãng, này hai chỉ khẳng định muốn dốc hết sức tiếp thu đại gia kính ngưỡng cùng sùng bái, đắc ý cực kỳ, như thế nào hôm nay liền như vậy rời đi. Những người khác đều là lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không biết. Ngũ Hoàng Văn Dạo qua một vòng, không có tìm được hì hì cùng cầu thẳng, nhưng thật ra thấy được kỷ kỷ bên người A-lang, hắn trước mắt sáng ngời, lập tức bỏ dậy, đi đến A-lang trước mặt, ngươi chính là chúng ta hòa bình tiểu đội thành viên mới. A Lang lúc này kỳ thật còn không có phục hồi tinh thần lại, nghe được Ngũ Hoàng Văn nói theo bản năng mà ngẩng đầu, thấy rõ cái này chính là vừa mới đại chiến cự mãng trung một viên, tâm thần dùng mình, có chút tự tin không đủ nói, hẳn là đi. Đối với như vậy khủng bố tân đồng đội, A Lang đáy lòng thật là phi thường sợ hãi. Ta là một đội Ngũ Hoàng Văn, bất quá ta xem ngươi thực lực có điểm nhược A Ngũ Hoàng Văn nhìn hắn một cái, sau đó vô vô bờ vai của hắn, ngươi như vậy không được A. Đi cổ võ giới khẳng định sẽ bị sa luân chiến cấp ngược chết. Ngũ Hoàng Văn nói những lời này, làm A-Lang không khỏi nhớ tới ngay từ đầu một ống lời nói, nếu nói khi đó hắn còn không rõ một ống lời nói ý tứ, hiện tại đã hoàn toàn minh bạch, như vậy một cái khủng bố tiểu đội, hắn liền như vậy mơ màng hồ đồ vào, nhưng không phải làm người hâm mộ ghen tị hận sao. Lúc này A-Lang đã không có ngay từ đầu tự đắc, Bởi vì hắn thật sự cảm thấy thực lực của chính mình tại đây đàn khủng bố biến thai người bên trong, một chút đều không đủ xem. Ta sẽ nỗ lực. A-Lang nhìn về phía ngũ Hoàng Văn, cầm quyền, sau đó lời thể son sắt nói, ta kêu A-Lang. Nga, A-Lang, ngươi cố lên, đi, mang ngươi đi nhận thức chúng ta đại đội trưởng. Ngũ Hoàng Văn hấp tấp mà dẫn dắt A-Lang thấy hòa bình tiểu đội mọi người. Tiêu Vân nhìn hắn một cái, sau đó chỉ nói một câu. Thực lực không đủ, hảo hảo nỗ lực, mặt sau còn có trận đánh ác liệt. Sắc thật yêu cầu tăng lên một chút thực lực. Tiêu vân những lời này lúc sau, cố khê kiểu từ phía sau đi tới, bên người nàng đi theo cao lớn tuấn lành thân ảnh chính là Giang Thư Huyền. Lúc này đã là ngày ngả về Tây, hai người bóng dáng đều bị kéo trường, bọn họ ngược sáng mà đến, hình dáng có chút mơ hồ. Hoa bình tiểu đội người nhìn thấy này hai người, đều lập tức đứng dậy, nghiêm nghị đứng dậy. Đặc biệt là Diêu Gia Mục, Ngũ Hoàng Văn cùng Tiêu Vân bọn họ, đều không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng về phía Giang Thư Huyền, người khác khả năng không rõ ràng lắm, nhưng là bọn họ rất rõ ràng bọn họ vừa mới năng lượng đánh sâu vào có bao nhiêu đại, đặc biệt là cố khê kiểu vài đạo lôi điện, bên trong ẩn chứa năng lượng có bao nhiêu đại, bọn họ này đó ở cố khê kiểu bên người người nhất rõ ràng. Chính là, lớn như vậy năng lượng đánh sâu vào, Giang Thư Huyền thế nhưng khống chế được không chỉ có là khống chế được, hơn nữa là phi thường thành thạo bộ dáng. Hòa bình tiểu đội người không phải không có đối Giang Thư huyền thực lực từng có suy đoán, nhưng là so với trước kia, bọn họ đống nhiên cảm thấy Giang Thư huyền càng thêm sâu không lường được. Giang Thư huyền chỉ là hơi hơi ngẩng đầu, chầm lênh thâm thủy ánh mắt quét một vòng hòa bình tiểu đội người, kỳ thật hắn ánh mắt thực bình đạo, nhưng là hòa bình tiểu đội người lại cảm giác được đấy lòng phát lạnh, sau đó vội vàng rời đi ánh mắt. Cố tiểu thư. Giang tiên sinh. Bọn họ nói một câu. Giang thư huyền hơi hơi gật đầu. Cố khê kiểu lên tiếng. Sau đó nhìn về phía A-lang. Hôm nay hì hì cùng cậu thẳng không ở. Kia cũng là chúng ta đội viên. Đến lúc đó chúng nó đã trở lại lại nói. A-lang hiện tại đã tiêu hóa một đóa hoa cũng có thể như vậy cường sự thật. Sau đó trần trờ nói một câu. Ta đã thấy chúng nó. Gặp qua. Cố khê kiểu nhìn về phía A-lang. Làm sao vậy? A-lang nhìn cố khê kiều liếc mắt một cái, có chút rồi dám, không biết chính mình có nên hay không nói. Giang thư huyền chỉ là khinh phiêu phiêu mà xem A-lang liếc mắt một cái, sau đó nhìn cố khê kiều cười khẽ một tiếng, hắn rung sắc thịnh cực, chẳng qua ngày thường quá lanh quá mức sắc nhọn, lúc này cười đem này sắc nhọn cùng lạnh lẽo đều hóa khai vài phần, phảng phất đỉnh đầu tầng mây nháy mắt bị đẩy ra giống nhau trong sáng. Cố khê kiều ngẩng đầu nhìn hắn. Đại khái là hắn mất trí nhớ lúc sau nàng hiếm khi thấy hắn bộ dáng này, ngẩn ra trong chốc lát mới nói, Giang ca, ca ngươi biết chút cái gì? Chúng nó hai cái đi thời điểm đi tìm hắn, cậu thẳng Giang Thư huyền tựa hồ là tạm dừng một chút, đối cố khê kiểu lấy tên này có như vậy một chút rồi dám, cậu thẳng muốn ăn luôn hắn, sau đó bị hì hì ngăn cản. Phúc! Giang Thư huyền mới vừa nói xong, Hoa bình tiểu đội những người đó liền hết sức vui mừng cười rộ lên. Sau đó bắt đầu dò hỏi A-Lang có phải hay không nào điểm đắc tội cầu thạo. A-Lang, thật sự không phải hắn quá yếu, mà là kia đóa hoa quá khủng bố. Giang thư huyền nhìn cố khê kiểu liếc mắt một cái, sau đó đi đến em mở quốc thủ lĩnh bên kia, cho các ngươi thế lực giới quản lý tầng nhân viên đều gọi vào các ngươi phòng họp. chúng ta có ý kiến chuyện quan trọng muốn nói. liền giang thư huyền đều nói chuyện quan trọng, em mở quốc thủ lĩnh một chút không dám hàm hồ. Kinh sợ mà nhìn mấy người liếc mắt một cái lúc sau, liền lập tức đi phân phó. Lúc này đã tiếp cận hoàng hôn, mờ nhạt ánh sáng xuyên thấu qua tầng tầng mây mù chiếu sạ ở chỗ này, từ trên sân thượng xem qua đi, vườn bách thú kia vỡ ra thổ địa, vô số tàn phá to lớn động vật thân thể, trường hợp huyết tinh cùng bố, chỉ là nhìn cái này cảnh tượng đều cũng đủ làm người kinh tâm động phách. Cố khê kiểu kêu người đi đường rời đi nhưng là nơi này còn dư lại rất nhiều người thật lâu không chịu rời đi ta cảm thấy sau lưng thiết kế này hết thể người khẳng định là muốn khóc một bánh đi thời điểm cười một chút vốn là phải cho em mở quốc một cái đại tỏa hoặc là làm em mở thực lực quốc gia lực giới thực lực biến mất một nửa lại bị hòa bình tiểu đội cấp dảo nếu không phải bởi vì cố khế tiểu em mở quốc người hiện tại khẳng định là loạn thành một đoàn một ống cùng một cái đám người đi theo phía sau hắn ngẫm lại cũng đúng rồi Cũng không phải là, rõ ràng là tưởng thiết kê em mở quốc, hoặc là làm thế lực giới đau đầu, lại không nghĩ rằng cố khê tiểu trực tiếp mang theo hòa bình tiểu đội đem nơi này trực tiếp san thành bình địa, liền một cơ hội cũng không có cho nhân ra, liền như vậy trực tiếp san thành bình địa. Lê Ngọc vẫn luôn đều trạ một bên, nhìn loại này trường hợp, hắn thật sâu hít một hơi, cuối cùng cười, này quả nhiên, là một hồi trò hay. Hắn móc di động ra, chụp một chương chiếu. Lúc này di động vang lên vài thanh. Ngưu nhân ở dân gian. Trình đạo, Lê Ngọc, ngươi là ở tinh cầu bạo loạn kịch trường đi. Trình đạo, tiểu cố có phải hay không đi em mở quốc chơi? Trình đạo, hôm nay nể còn tìm ta, nói thấy tiểu cố. Trình đạo, nàng như vậy nhàn đi em mở quốc như thế nào cũng không trở lại giúp ta nhiều chụp hai bộ điện ảnh. Ninh tình, trình đạo, đừng sợp em, cố tiểu thư ở em mở quốc đội. Vội. Liên nàng còn có thể vội cái gì? Lê Ngọc nhìn thoáng qua, trong lòng nghĩ, nhưng còn không phải là vội. Trước đem cần ra tộc người thừa kế cấp thay đổi, sau đó đem chính giới rảo thành một đoàn loạn, hiện tại liền vườn bách thú đều bị nàng san thành bình địa, ngươi nói nàng vội không vội. Lê Ngọc, hình ảnh nàng vừa mới đem vườn bách thú biến thành như vậy, trình đạo, lại liên hệ một chút em mở quốc gần nhất phát sinh sự, ngươi liền biết nàng đang làm gì. Đang ở hoa quốc trình đạo nhìn đến Lê Ngọc phát lại đầy đổ, còn có một cái liên tiếp, sau khi xem xong, không khỏi đã phát một câu. Trình đạo, nàng đem cần gia tộc thủ lĩnh thay đổi, còn đem động vật biến thành như vậy. Lê Ngọc ngươi xem ngươi đỉnh đầu có như ở phi. Ninh tình, quả nhiên kinh thiên động địa. Tống quan tĩnh, lợi hại. Tô Văn, ta liền nói cố tiểu thư đi em ở quốc làm gì, gần nhất công ty cũng không có tới. Nhưng thật ra trong đàn vẫn luôn ở thảo luận em mở quốc bạch bang sự tình, quả nhiên, loại sự tình này cũng chỉ có cố tiểu thư có thể làm ra tới. Trình đạo. Tống quan tĩnh, Lê Ngọc ngươi là nhìn đến hiện trường đi, ta lúc ấy cũng nên tiếp tình cầu bạo loạn. Trình đạo. Linh tình, ta cũng hảo muốn nhìn hiện trường, Lê Tiền Bối, có chụp video sao? Trình đạo. Cố khê kiều đã tới rồi em mở thực lực quốc gia lực giới một cái đại đường, người còn chưa tới. Nàng liền tùy tiện tìm vị trí chơi di động, cái này thảo luận tổ tin tức liền như vậy bắn ra tới. Nàng mở ra vừa thấy, sau đó trở về một cái biểu tình ký hiệu, một cỗ ngàn năm, mặt dễ thương. Tây tác lỵ cùng Tây sẩy đạ tìm cái khoảng cách cố khê kiều cùng Giang thư huyền tương đối gần vị trí. Cố tiểu thư, hai người các ngươi có cái gì chuyện quan trọng muốn tuyên bố? Tây sẩy đạ một đường đều phi thường tò mò. Cố khê kiều ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó cười. Đợi chút người sẽ biết. Giang Thư Huyền ngồi ở bên người nàng, nhìn về phía đại môn phương hướng. Em mở thực lực quốc gia lực giới quản lý tầng nhân viên thực mau đều tới, trừ bỏ số ít mấy cái vừa mới ở vườn bách thú biên gặp qua cô Khê tiểu Người biết cô Khê tiểu là ai, đại bộ phận người đều không quen biết cô Khê tiểu, chỉ nhận thức Giang Thư Huyền. Hơn nữa cô Khê tiểu chỉ là dọn cái ghế dựa ngồi ở Giang Thư Huyền mặt sau, thức không tồn tại cảm, cho nên ánh mắt chỉ sẹt qua một chút liền rời đi. Giang Thiếu, người toàn bộ đến đông đủ. Em mở thực lực quốc gia lực giới thủ lĩnh đứng dậy chắc tay. Giang Thư huyền gật đầu, hắn đứng lên, vừa muốn nói gì. Lúc này bên ngoài đống nhiên xuất hiện một người tuổi trẻ người, phanh mà một tiếng phá khai đại môn, thúc thúc, này hai cái đồ vật ăn ngươi trân quý bảo vật. Người đến là một cái phi thường tuổi trẻ nữ hài, nàng một tay bắt lấy một con lửa đỏ chim chóc, một tay bắt lấy một đóa phấn hồng hoa nhi, trên mặt hoàn toàn là bán giận. Cái này nữ hải nhi vừa xuất hiện, trong phòng hội nghị, đại bộ phận em mở thực lực quốc gia lực giới cao tầng ánh mắt đều tụ tập ở trên người nàng. Bọn họ đương nhiên nhận thức cái này nữ hải đây là thế lực giới đệ nhị người cầm quyền nạp thương yêu nhất chất nữ. Xin lỗi cô khê tiểu đống nhiên đứng dậy, đầu tiên là có chút đau đầu mà nhìn về phía kia hai chỉ, sau đó ấy nấy mà nhìn về phía kia nữ hải này hai cái là sủng vật của ta chúng nó ăn cái gì ngươi chờ lát nữa nói cho ta, các ngươi tổn thất ta sẽ bồi thường. Nghe được nạp chân quý bảo vật bị ăn, này những em mở quốc người cầm quyền xem kia chim chóc cùng hoa ánh mắt tựa như xem vật chết giống nhau, lúc này thế nhưng có người đứng ra nói đây là nàng súng vật, này không phải tìm chết sao. Bọn họ không khỏi nhìn về phía người nói chuyện, kiến thức một người tuổi trẻ có chút lạ mắt nữ tử, không khỏi thầm than, này nữ xong rồi. Lúc này, Nạp đằng mà một tiếng đứng lên. Xong rồi, những cái đó em mở quốc nhân tâm tưởng. Giây tiếp theo, lại thiếu chút nữa một đám từ băng ghế thượng ngã xuống đi. Tạp lệ, mau đem hai vị còn cấp cố tiểu thư. Nạp đầu tiên là lệnh giọng đối với tạp lệ nói một câu. Sau đó xoay người nhìn cố khê kiểu, phi thường kính cẩn mà nói một câu. Cố tiểu thư, ta cất chứa đồ vật có thể bị hai vị đại nhân coi trọng là chúng nó phức khí. Những lời này vừa ra. Trên cơ bản ánh mắt mọi người cũng không dám tin tưởng mà nhìn nạp, kinh ngạc cực kỳ, nạp hôm nay là làm sao vậy? Thiên, đây là cái kêu keo kiệt nạp theo như lời nói sao. Trong sân, chỉ có số ít người biết chân tướng, vẻ mặt đậm nhiên, trong lòng nghĩ, nạp đương nhiên không điên, bất quá trước mặt hắn kia chính là cố khê kiểu A, đừng nói cố tiểu thư sủng vật tan hắn bảo vật liền tính là đem em mở quốc toàn bộ thế lực giới phiên cái đế hướng lên trời. Bọn họ cũng không dám nhiều lời một chữ. Đợi lát nữa, còn có các ngươi khiếp sợ. Trước 567043 không biết hắn có hay không dự đoán được cái này hậu quả. Canh ba. Tạp lệ ngơ ngác mà nhìn mắt trong tay hai cái đồ vật, sau đó nhìn chính mình đếm đếm kia có điểm hoảng sợ mặt, có chút không rõ nguyên do. Phát sinh cái gì sao? Nạp nhìn tạp lệ như cũ bắt lấy hì hì cùng cầu thạng, sợ tới mức là gan đều không còn. Hì hì cùng cậu thẳng hai người vừa mới thực lực khủng bố đã thành công kinh sợ đến hắn, này hai cái, trong đó bất luận cái gì một cái thực lực đều không thể so hòa bình tiểu đội trung bất luận cái gì một cái muôn kém, nếu là phát điên tới, hắn toàn bộ gia tộc đều không đủ cố tiểu thư này hai cái sủng vật chơi. Nạp trong lòng run sợ mà từ tạm lệ trên tay đem hì hì cùng cậu thẳng phụng đến cố khê kiểu trước mặt, dùng ánh mắt ý bảo tạm lệ chạy nhanh rời đi, chạm nơi này làm gì. Muốn bị Cố Tiểu Thư sủng vật cấp ăn sao? Nói cho ngươi tuy rằng ngươi là ta ca nữ nhi, nhưng là ngươi chờ lát nữa nếu như bị Cố Tiểu Thư sủng vật cấp ăn, ta không chỉ có sẽ không báo thù cho ngươi, ta làm không hảo còn cảm thấy Cố Tiểu Thư sủng vật phi thường lợi hại. Hắn thấy tạp lệ đi rồi, lúc này mới thật cẩn thận mà đem hai chỉ đưa cho Cố Khê tiểu, Cố Tiểu Thư. Hôm nay Cố Khê tiểu cùng Hòa Bình tiểu đội làm sự, đừng nói chỉ là ăn hắn bảo vật liên tính là an toàn bộ thế lực giới bảo vật cũng đang đến. Ai có thể biết, như vậy bình tĩnh một ngày, có nhân vi em mở quốc vào sinh ra tử, làm em mở quốc cách cục đã xảy ra thật lớn biến hóa. Những cái đó bình thường dân chúng binh viễn cũng không biết, có người vì bọn họ mạo sinh tử nguy hiểm. Nạp vừa nghĩ, một bên càng thêm cung kính. Nhìn đến như vậy thật cẩn thận nạp, trong sân đại bộ phận đều trầm mặc, muốn nói nạp thân phận. Ở M thực lực quốc gia lực giới cũng liền chỉ ở sau thủ lĩnh, nạp người này lại nói tiếp quyết điểm thật sự không ít, tính tình táo bạo, làm người keo kiệt có tính toán chi ly, ngày thường không có gì yêu thích, liền thích thu thập một ít cổ võ, bảo bối cùng cái gì giống nhau. Nếu nói hôm nay, thay đổi một người đem nạp bảo vật động, nạp nhất định sẽ không như vậy dễ dàng liền buông tha người này, chẳng sợ người này là thế lực giới nhất xuất sắc Tây Tắc lĩ cùng Tây Tắc cũng cũng là như thế. Nhưng khi bọn họ tất cả đều không nghĩ tới nạp thế nhưng sẽ là cái này phản ứng. Trong khoảng thời gian ngắn hai mặt nhìn nhau, sau đó đều cảm giác được không tầm thường không khí. Đặc biệt là nhìn đến mấy cái hôm nay cùng thủ lĩnh cùng nhau đi ra ngoài người, vừa lúc chỉnh lấy hạ mà ôm ngực nhìn tình huống này, một chút cũng không vì nạp phản ứng cảm thấy kỳ quái. Những người này đều trầm mặc sau đó nhìn về phía cô khê tiểu không biết cái này lạ mắt nữ nhân đến tuột cùng là người nào thế nhưng liền nạp đều như vậy làm vẻ ta đây. sau đó bọn họ phát hiện không chỉ có là nạp, ngay cả thủ lĩnh cùng tây tắc lỵ tiếp đất hai người nhìn về phía cố khê tiểu thời điểm đều là mặc danh mang theo phi thường dày đặc cung bái. lần này làm em mở thực lực quốc gia lực giới những cái đó không rõ nguyên do người thật là có chút kinh tới rồi. giang thiếu hiện tại có thể bắt đầu rồi. em mở quốc thủ lĩnh thấy nạp sự tình xử lý xong rồi, lại lần nữa đối giang thư huyền nói. Giang Thư Huyền gật đầu, lãnh trầm ánh mắt đem đang ngồi người đều quét một vòng, mới trầm giọng nói, chuyện này, vốn dĩ tạm thời không tính toán nói cho của các ngươi, bất quá hiện tại các ngươi em mở quốc bị liên lụy vào được, vẫn là tất cả đều nói cho các ngươi đi. Lời này vừa ra, em mở quốc thủ lĩnh tâm một đột, sau đó nhìn không chớp mắt mà nhìn Giang Thư Huyền. Giang Thư Huyền nhìn đến hì hì bị cố khê kiểu tử trên vai quét đi xuống lúc sau. Như cũ bám giết không tha ngừng ở cố khê kiểu trên vai, hắn mi một chọn, đầu ngón tay một đạo bạch mang hiện lên, mới vừa ngừng ở cố khê kiểu trên vai hì hì nháy mắt đã bị quét lạc, sau đó nửa bên cánh bị đông lạnh trụ, lần này, cũng không dám nữa lộn xộn. Hắn một bên đem hì hì quét rơi xuống đi, một bên nhàn nhạt nói, không lâu lúc sau, toàn bộ thế giới đều sẽ gặp phải một hồi kiếp nạn. Giang thư huyền những lời này lúc sau, tất cả mọi người là trầm mặc hiện thực một mảnh yên tĩnh, sau đó dần dần có thanh âm truyền ra tới. Sao có thể? Giang tiên sinh ngươi sẽ không gạt chúng ta đi. Mở quốc thủ lĩnh hiện tại Cố Khê kiều kính ngưỡng đến không được, cho nên đối với Giang thư huyền nói cũng không có nửa điểm nghi hoài nghi, đặc biệt là buổi chiều trải qua sự, Mở Quốc như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện này đó quái vật? Trước mắt đã có giải thích, hắn trịnh trọng mà nhìn về phía Giang thư huyền, "Ta đã biết, Giang tiên sinh, chính là chúng ta có thể làm cái gì tăng lên thực lực Giang Thư Huyền đen nhánh đôi mắt nhìn hạ nói chuyện những người đó những cái đó vừa mới còn ở nghi ngờ người bị hắn trấn đến một câu cũng không dám nói các ngươi chỉnh thể thực lực quá yếu hảo nghe thế câu nói em mở quốc thủ lính không khỏi cau mày chói chặt Giang Thư Huyền nhìn hắn đem hết toàn lực em mở quốc mọi người tồn vong ở trong tay các ngươi nói xong hắn nhìn về phía cô khê tiểu lời nói đã đưa tới có thể rời đi. Nạp tốc trường, vì bồi thường ngươi tổn thất cố khê kiều sách theo cầu thạng, sau đó thở dài một hơi, hòa bình tiểu đội ngày mai rời đi, ngày mai mang theo các ngươi mười cái trẻ tuổi đi tìm bọn họ, một tuần sau, ta sẽ làm bọn họ trở về. Nói xong, cố khê kiều liền đi theo giang thư huyền đi rồi. Hai người bọn họ đi rồi, nạp con ngốc tại tại chỗ, ngây ngốc mà đứng ở nơi đó, thủ lĩnh, vừa mới. Vừa mới cố tiểu thư nói cái gì? Làm ngươi tìm 10 cái ưu tú con cháu. Thủ lĩnh nhìn mắt nạp, có chút ghen ghét, ngươi không phải bị ăn một chút đồ cổ sao. Cố tiểu thư thế nhưng muốn giúp ngươi huấn luyện 10 cái người. Ngắm lại hòa bình tiểu đội kia thực lực khủng bố, thủ lĩnh liền cảm thấy đau lòng. Những cái đó buổi chiều may mắn ở đây người cũng một đám tụ tập đến nạp bên người, đều dùng ghen ghét đến không thể phục thêm ánh mắt nhìn hắn, nơi đó tộc trưởng. Ngươi thế nhưng dùng những cái đó bảo vật đi dụ hoặc cố tiểu thư sủng vật. Sau đó một đám đều là hối không tắc đã, bảo vật, bọn họ cũng có A. Sớm biết rằng dùng bảo vật đi lấy lòng cố tiểu thư sủng vật tiến hòa bình tiểu đội, bọn họ đã sớm đi lấy lòng chúng nó, nói không chừng lúc này có thể tiến hòa bình tiểu đội một viên liền có bọn họ người đâu. Hắc hắc hắc, ta đi về trước tuyển người. Nạp hiện tại đã nhạc tròn váng, sau đó đắc y rảo rạt mà đi ra ngoài. Bộ dáng này, làm những người khác bao gồm em mở quốc thủ lĩnh đều là tưởng trực tiếp đem hắn dùng bao tải bộ lên, sau đó hung hăng đánh một đốn. Thủ lĩnh, vừa mới giang thiếu lời nói. Nơi này còn có một ít không rõ trạng hướng em mở quốc người, khỏe miệng đều là run rẩy, các ngươi đây là có chuyện gì. liền như vậy tin. Như thế nào một ngày không gặp, thủ lĩnh mấy người này liền tròn váng. Thủ lĩnh, chúng ta thiếu cổ võ giới nhiều. Tây tác lì trực tiếp từ ghế trên đứng lên, trầm giọng nói một câu, sau đó hoảng đi ra ngoài tìm nạp đi. Thủ lĩnh, mang những người này đi vườn bách thú nhìn xem đi. Trước khi đi, nàng nhìn những cái đó còn ở nghi ngờ người ta nói một câu. Kỳ thật nàng vừa mới là bị Giang Thư Huyền câu nói kia cấp chấn tới rồi, liền Giang Thư Huyền đều nói một hồi đại kiếp nạn, đến tuột cùng có bao nhiêu đại. Nàng cùng Tây xảy đả trong nháy mắt kia đều là tròn váng, Giang Thư Huyền nói được kiếp nạn. Toàn bộ em mở quốc có thể vượt qua sao? Thằng đến cố khê kiểu sau lại nói câu nói kia, làm nàng cả người đều tỉnh táo lại, cố khê kiểu vì cái gì muốn nói như vậy một câu? Gần là vì đền bù nơi nào trưởng lão tổn thất? Đương nhiên không phải. Bang cố khê kiểu thực lực cùng thân phận, nạp cất chứa bảo vật căn bản là không kịp cố khê kiểu chín châu mất sợi lông. Chính là cố khê kiểu thế nhưng nói vì bồi thường nạp cho nên giúp bọn hắn gia tộc huấn luyện 10 cái người. Bất quá là vì tìm một cái giúp em mở quốc lấy cớ mà thôi. Tây tác lị hơi chút tưởng tượng liền minh bạch, liền tính là hôm nay không có nạp chuyện này, cố khê kiểu cũng sẽ tìm cái lý do làm đưa 10 cái người qua đi. Mặc kệ như thế nào, Tây tác lị ở nghe được giang thư huyền câu kia kiếp nạn lúc sau, vẫn luôn nặng nề lòng đang lúc này đông nhiên trong sáng lên, nàng lúc này rốt cuộc minh bạch. Vô cái gì cổ võ giới như vậy, nhiều người đối Cố Khê tiểu cùng Hòa Bình tiểu đội như vậy tôn sùng cùng tín ngưỡng. Hôm nay, Cố Khê tiểu dẫn dắt Hòa Bình tiểu đội, liền sáng tạo một cái kỳ tích tồn tại, cho tới bây giờ nhớ tới đều vẫn là cảm xúc mênh mông khó có thể ức chế. Tây Tắc Lệ bỗng nhiên cảm thấy, có những người này tồn tại, giống như lại đại khó khăn đều có thể chiến thắng. Bị Tây Tắc Lệ vừa nhắc nhở, thủ lĩnh cũng ý thức được điểm này. Hắn nhìn thoáng qua còn ở nghi ngờ mọi người, sau đó liếc mắt một cái không phát mà đem người đưa tới vườn bách thú biên, chỉ vào phía dưới nói, nhìn đến không có, này đó chính là cố tiểu thư cùng nàng hòa bình tiểu đội làm ra tới. Ngươi biết các ngươi hôm nay đến bây giờ còn có thể an toàn mà sinh hoạt ở chỗ này hoàn toàn là bởi vì bọn họ sao. Giang tiên sinh nói kiếp nạn không phải nói chuyện giật gần, này đó chính là kiếp nạn bắt đầu. Lần này. Sở hữu còn ở nghi ngờ người, đều là khiếp sợ mà nhìn phía dưới phương hướng, trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều ngây dại. Phía dưới là thế lực giới người ở xử lý động vật phần còn lại của chân tay đã bị cụt, chính là cho dù là phần còn lại của chân tay đã bị cụt, cũng có thể làm người cảm giác được nó tồn tại thời điểm trong cơ thể khủng bố lực lượng. Mỗi một chút dao động đều là làm nhân tâm kinh run sợ, còn có dưới nền đất bị tạp nước vực sâu, làm người gần vừa thấy đó là đáy lòng phát lạnh. Nhiều như vậy hung manh chi vật thi thể, còn có bực này kinh thiên động địa cảnh tượng là kia vì cố tiểu thư cùng hòa bình tiểu đội làm ra tới. Sao có thể? Tây tác lị nói rất đúng, lần này chúng ta thiếu cố tiểu thư, thiếu cổ võ giới quá nhiều. Thủ lĩnh bốn dĩ bởi vì câu kia kiếp nạn mà hạ xuống tâm nháy mắt liền phi dương lên, cố tiểu thư giống như chính là có loại này ma lực, cái vô luận đã xảy ra chuyện gì, nàng đều có thể làm người cảm thấy an tâm. Thủ lĩnh hiện tại là một lần so một lần may mắn, lúc trước nghe song Tây Tắc lỵ nói, không có củng cố tiểu thư là địch. Ngắm lại thật là, thủ lĩnh đông nhiên một người cầm điện thoại lại đây, là thống xoáy điện thoại, thủ lĩnh một cầm lấy, bên kia thanh âm liền chuyển tới. Ngài thật là quá thần kỳ, đoán trước đến kia ba cái địa phương quả nhiên đã xảy ra tai nạn, tuy rằng ngay từ đầu có chút quần chúng nói chúng ta độc tài, chính là hiện tại đã một đám đều phi thường sùng bái chúng ta chính giới. Lúc này đây ba cái địa điểm thiên thai, chúng ta không có thương tổn đến một người. Thông xoay qua kích động, hắn chấp chính nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị toàn dân cung bái, tuy rằng hắn ngay từ đầu cũng hoài nghi quá thủ lĩnh quyết định, bất quá hiện tại đã hoàn toàn hóa thành cảm kích cùng sùng bái. Không cần cảm tạ ta, này đó đều là cố tiểu thư đoan trước. Thủ lĩnh nhàn nhạt tưởng, hắn cũng không dám kể công. Thông xoay hô hấp đông nhiên biến trọng, ngài nói chính là vị kia. Ân, chính là nàng. Thủ lĩnh cắt đứt điện thoại, sau đó nhuyết miệng cười một chút. Ta nghe một ống tiên sinh nói cố tiểu thư cũng đoán trước nước Nhật thai nạn. Thủ lĩnh bên người cái kia người trẻ tuổi có điểm đồng tình địa đạo, đáng tiếc nước Nhật thủ lĩnh không nghe. Thủ lĩnh chịu chịu khoe miệng, xuẩn. Nghĩ ngờ cố tiểu thư đó là hắn ốc, nhưng là muốn chèn ép nàng, đó chính là hắn ở tìm chết hắn tiếp tục xua tay. Hãy chờ xem, buổi tối nước Nhật tin tức liền sẽ truyền đến. Giã trạch cũng nên gom góp đến đồ cổ, cố tiểu thư bước tiếp theo liền sẽ đi nước Nhật, đến lúc đó liền xem nước Nhật thủ lĩnh có đi. Cố khê kiều sở làm mỗi một sự kiện đều thuyết minh, chọc tới nàng cũng chưa cái gì hảo trái cây ăn. Ở Hoa Quốc Kinh Thành như thế, cổ võ giới như thế, hắn tin tưởng cố tiểu thư liền tính là tới rồi nước Nhật cũng không ngoại lệ. Em ở quốc thủ lĩnh cười một chút, không biết nước Nhật cơ trí thủ lĩnh có hay không đoán trước đến hắn cái này hậu quả. Trước 560-8044 nhất khủng bố đội ngũ, canh một Nói đi, hai người là muốn làm gì? cố Khê Kiều đã về tới lâm thời nơi, nàng đem hoa ném tới trên bàn, mặt vô biểu tình mà nhìn nó. Ý gì theo cậu thẳng cùng hì hì thực lực, sao có thể sẽ dễ dàng bị người khác phát hiện, còn có thể bị người bắt lấy? Này hai chỉ rõ ràng chính là cố ý, khó trách một ta xong liền nhìn không thấy hai chỉ thân ảnh. Cậu thẳng cánh hoa run lên một chút. Nó chưa từng có gặp qua cố Khê Kiều như vậy biểu tình, trong khoảng thời gian ngắn có điểm sợ hãi. Giang Thư Huyền đã đỉnh hảo xe, thông thả ung dung mà đi vào tới, đem chìa khóa đặt ở trên bàn trà, thì hì run run rẩy rẩy mà phi ở hắn phía sau, một chữ cũng không dám nhảy ra tới. Vừa mới ta mẹ đã phát video lại đây Giang Thư Huyền đưa điện thoại di động đưa cho cố Khê Kiều xem. cố Khê Kiều nhìn một chút, thần sắc biến hoãn, sau đó một bên phát video một bên lên lầu. Liền không có lại xem cậu thạng liếc mắt một cái Giang thư huyền chờ nàng lên lầu lúc sau Liền nhìn về phía cậu thạng Xứng đáng Cậu thạng Nó cánh hoa hoàn toàn liền biến héo Kỳ kỳ ôm máy tính từ trên lầu xuống dưới Thấy như vậy cậu thạng Không khỏi lắc đầu Ta nói ngươi ăn vụng nhà người khác đổ vật liền ăn vụng bái Thế nhưng còn cố ý làm người Nói không phải cố ý chọc kiểu mỹ nhân chú ý ta đều không tin Lời này vừa ra cậu thẳng cánh hoa trở nên tinh thần phân chấn lên, cái kia yêu diễm đồ đê tiện đâu, ở đâu, ta muốn ăn hắn. Kỳ kỳ mở ra máy tính, thuần thục mà bước lên trò chơi, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi nói a làng à, ở tu luyện đâu, ngươi nếu là muốn ăn hắn, liền chạy nhanh cố lên, bằng không qua không bao lâu ngươi liền trở bị hắn ngược đi. Lời này vừa ra, cậu thẳng càng thêm vật mẹo. Di, hắn như thế nào tới? Kỷ Kỷ vốn dĩ ở chơi trò chơi, bỗng nhiên cảm giác được cái gì, lập tức cùng trong đội ngũ người ta nói một câu. Đội ngũ Kỷ Kỷ đại nhân, a dị, có người tới, cái này phó bản ngươi chứ làm. Đội ngũ một tịch hoa thần, Kỷ Kỷ ngươi đi đi, ta đang ở cùng con dâu của ta video đâu. Đội ngũ một tịch hoa thần, ai? Không đúng a, người nọ không phải là tới tìm ta con dâu đi. Câu nói kế tiếp Kỷ Kỷ không có thấy được. Nó hiện tại chính tự trong đầu kêu cô khê kiểu, tiểu mỹ nhân, ra trách tới. cố khê kiểu vốn là ở trong thư phòng cùng thư thần video, nhưng là nghe thấy tích cực thanh âm sau rừng một chút, sau đó đối diện bình thư thần nói, a gì, có người tới, ta trước đi xuống một chuyến. ngươi đi đi, không cần quá mệt mỏi. Thư thần liên tục nói, nhìn đến cố khê kiểu đã đi ra ngoài, giang thư huyền lười đến nghe thư thần nói cái gì, trực tiếp túi người muốn tắt đi video. Ai ai ai ngươi cái tiểu tử thối ngươi quan cái gì video? Lần trước cùng ngươi nói sự tình ngươi suy xét đến thế nào? Thư thần để sát vào màn ảnh, thần bí hề hề hỏi. Nghe thế câu nói, Giang Thư Huyền chỉ là liếc thư thần liếc mắt một cái, ở suy xét. Đứa con trai này tuy rằng là mất trí nhớ, nhưng là ngày thường tắt phong lại là sẽ không thay đổi. Thư thần vẫn là cực kỳ hiểu biết hắn, vừa nghe hắn nói như vậy trong lòng liền phi thường trầm ổn. Chỉ là cười tủm tỉm mà nhìn Giang Thư huyền, ta chờ các ngươi trở về tin tức tốt, ai nha các ngươi em mở quốc sự tình giải quyết, ngày mai nên trở về tới, chỉ dùng 5 ngày, so một tuần còn thiếu 2 ngày. Thư thần tưởng tượng đến cái này liền vui vẻ, nghe nói các ngươi ở em mở quốc chơi đến rất vui vẻ, liền hòa bình tiểu đội đều đi qua, lần sau cũng mang lên ta. Giang Thư huyền tinh thần lực kéo dài tới đi ra ngoài, cảm nhận được bên ngoài có người ở tiếp cận nhiên có chỉ là nhìn nàng một cái, ngài suy nghĩ nhiều, nàng phán đoán khi nào sai lầm quá, nói tốt một tuần tất nhiên là một tuần. Ai, thư thần chứng mắt, vừa muốn nói gì, lúc này Giang Thư Huyền đã tắt đi video, nàng chỉ có thể thấy một cái bóng đen. Dưới lầu, giã trạch điên điên trong tay đồ vật, không biết có đủ hay không phân lượng, hiện tại ở M Quốc, hắn có thể làm ra cũng chỉ có nhiều như vậy, chờ tới rồi nước Nhật hắn có thể lộng tới càng nhiều, chỉ là lúc này, Cố khê tiểu có nguyện ý hay không đi nước Nhật đều là một vấn đề. Ngẫm lại vừa mới trong tộc trưởng Lao nói sự tình, tâm tình của hắn chính là một trận nặng nghề, sau đó hạ định rồi là được, giơ tay muốn ấn chung cửa, chính là tay mới vừa nâng lên tới, môn liền khai. Hắn thấy được một chương máy móc mặt, cái kia người máy mở ra môn, giã trạch tiên sinh, tiểu mỹ nhân làm ngươi đi vào. Giã trạch một chút cũng không kinh dị đối phương như thế nào liền biết hắn tới, lập tức nhấc chân đi vào bởi vì tình thế thật là thực cấp, cho nên hắn bước chân có chút loạn, đi vào thời điểm, liền thấy cố khê kiều ngồi ở trên sofa, kia đóa màu hồng phấn hoa chậm rãi muốn tiếp cận nàng, nhưng mà mỗi lần đều không có tiếp cận nàng, đã bị một đạo màu tím lôi điện cấp văng ra, nhưng mà kia đóa hoa như cũ bám giết không tha, bị đạn ngã xuống đất cũng không thèm để ý, nếu không phải buổi chiều thời điểm kiến thức quá cầu thạng cường đại thực lực. Ai có thể biết này, Đóa hoa nhi thực lực trên cơ bản đã là người tiên. Giá trạch nhìn mắt cô khê kiều, sau đó thở dài một tiếng, làm một đóa thực lực như thế cường đại hoa biến thành như vậy, có thể làm được hảo tưởng cũng chỉ có nàng. Cố tiểu thư. giá trạch xách theo đồ vật tiến vào. Cố khê kiều lại lần nữa đem cẩu thẳng đạn sau khi đi liền nhìn về phía giá trạch, sau đó ánh mắt từ trên người hắn chuyển rời đến trong tay hắn cầm túi thượng, giá trạch tiên sinh. Cố tiểu thư, chúng ta trưởng lao ra chạch cảm thấy những lời này rất khó nói xuất khẩu. Lúc trước nước nhật thủ lĩnh nói muốn chen ép cổ vọ giới thời điểm, hắn cũng là biết. Bất quá hắn ngăn cản không được thủ lĩnh ý tưởng cho nên dưới sự tức giận đi truyền thừa căn cứ, nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng sẽ phát sinh như vậy sự, cố tiểu thư đều không so đo hiểm khích trước đây mà nhắc nhở thủ lĩnh, nhưng thủ lĩnh như cũ tự phụ mà không nghe. Nếu hắn là cố khê tiểu. Tồn tại hắn không phải nước Nhật người, hắn nhất định sẽ không để ý tới như vậy nước Nhật thủ lĩnh, chính là hắn là nước Nhật người, hắn là nước Nhật thế lực giới một viên, cho nên hắn yêu cầu vì chính mình quốc gia nhân dân phụ trách. Cố khê kiều nhìn giã trạch trong tay đồ vật, lại giã trạch câu nói kia không có nói ra phía trước, liền gật đầu, ta biết ngươi muốn nói cái gì, chuyện này ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi cũng muốn đáp ứng ta, mặc kệ lúc sau nước Nhật phát sinh bất luận cái gì sự. Ngươi đều phải nghe ta phân phó. Hảo! Giã trạch không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Nếu có cái gì muốn chuẩn bị liền chạy nhanh chuẩn bị đi, chúng ta lập tức liền phải rời đi. Cố khê Kiều nhìn giã trạch liếc mắt một cái. Những lời này làm giã trạch ngần ra, lập tức. Hiện tại liền tính là tư nhân phi cơ cũng yêu cầu một đoạn thời gian đi. Tuy rằng cố khê Kiều có thể như vậy khai liền đi hắn là phi thường cao hứng, nhưng là tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cố Khê Kiều không có lại trả lời, mà là trực tiếp lên lầu. Một bên cầm lấy di động, một bên triệu thư phòng đi đến. Nàng cấp diêu ra một đã phát một cái tin tức, mang lên một đội, hỏa tốc lại đây. Giang Thư Huyền lúc này đã tắt đi video, đang xem cổ võ giới các trưởng lao phát lại đây văn kiện. Nhìn đến Cố Khê Kiều tiến vào, không khỏi ngẩng đầu, không biết hắn mới vừa rồi suy nghĩ cái gì, mặt mày thập phần ôn hòa, phải đi. Lập tức Cố Khê Kiều đi qua đi nhìn thoáng qua phát hiện là trưởng lão ở cùng Giang Thư Huyền hồn bạo cổ võ dưới đám kia ra hỏa huấn luyện tình huống những người này huấn luyện rất lợi hại Năng nguyên bản còn lo lắng bọn họ huấn luyện không sù dưới có người cùng Hòa Bình Sơn Trang ở phía trước bọn họ làm sao dám không nỗ lực Giang Thư Huyền nhớ tới mới vừa rồi các trưởng lão đều nói cổ võ giới này nhóm người tiến bộ tốc độ quá nhanh đều mau theo kịp bọn họ đám kia lão gia hỏa liền không khỏi muốn cười Cố Khê Kiều cũng cười một chút. Nhanh, chúng ta cũng nên đi trở về. Có mệt hay không giang thư huyền đóng bưu kiện sau đó đem một khắc phân văn kiện đóng dấu ra tới, hơi hơi ngẩng đầu nhìn nàng, nước nhật lúc này đây ta đi thôi, ta mẹ ở trong nhà cũng đợi ngươi đã lâu, ngươi đêm nay video liền cùng nàng hàn huyền vài phút. Mấy ngày nay sắc thật vội, em mở quốc chính giới dung chuyển, xử lý vườn bách thu những cái đó sự, nàng tuy rằng có điều đoán trước, nhưng là xử lý lên sắc thật thương não. Bất quá lúc này nhìn giang thư huyền, nàng lại là cười. Hắn từ mất trí nhớ lúc sau, đối người ngoài luôn là lạnh lùng mặt vô biểu tình bộ dáng, nhưng là ở nàng trước mặt lại sẽ thiếu như vậy một phần lạnh băng. Có đôi khi cái loại này tự nhiên quen thuộc thái độ Tổng hội làm nàng tâm thần ấm áp, mặc dù hắn là mất trí nhớ, hắn vẫn là cái kia giang thư huyền. Điểm này, Tổng sẽ không thay đổi. Nàng trong mắt lưu chuyển chính là đầy trời ánh sao. Đóng dấu văn kiện thanh âm còn ở xoát xoát mà vang, hắn vươn ra ngón tay chậm rãi phất qua nàng mặt mày. Cố khê kiều chỉ là chiều hắn cười cười, sau đó duỗi tay muốn cầm lấy đóng dấu ra tới văn kiện, chính là duỗi tay một lấy, lại không có thể tốn đến động. Giang thư huyền đem kia đôi văn kiện để ở dưới trường, một cái tay khác lại ôm lấy nàng eo, một cổ thanh nhã lạnh lẽo hơi thở quanh quần ở nàng quanh thân. Dưới lầu, kỳ kỳ đem giã chạch lấy lại đây đồ vật nhét vào trước ngực. Nhìn con ở trinh lăng Trung giã chạch, không khỏi nước mắt, ngươi có phải hay không còn tưởng ngồi máy bay qua đi. Giã chạch chậm một giây lúc sau sau đó gật đầu, không sai, tại đây phía trước hắn đã ở nhanh nhất liên hệ em mở quốc thế lực giới, làm cho bọn họ an bài một trận phi cơ, muốn mau chóng chạy về nước Nhật, này đã là hắn có khả năng nghĩ đến nhanh nhất tình huống. Ngươi nếu là thật sự tưởng nhanh như vậy trở về, chờ ngày mai, ngươi nhìn đến chính là nước Nhật hủy diệt cảnh tượng. Kỳ kỳ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó lắc đầu. Những lời này vừa ra, giã trạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía kỳ kỳ, nước nhật hủy diện. Hắn tâm hung hăng mà chịu một chút, muốn nỗ lực từ kỳ kỳ nói chung tìm kiếm một kia vui lủa chi ý, đáng tiếc, không có, một chút đều không có. Kia, chúng ta đây làm sao bây giờ? Giã trạch đã luôn uống, hắn có chút vô thố mà nhìn về phía kỳ kỳ, trong đầu hồi tưởng chiều nay kia một màn nếu em mở quốc sự tình phát sinh ở nước Nhật, hắn cũng không dám tưởng tượng nước Nhật cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì. nhìn đến như vậy da trạch, kỳ kỳ đảo không hảo nói cái gì nữa, đành phải nói một đống an ủi nói, chính là da trạch biểu tình vẫn là bất biến, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. là an ủi nói, yên tâm, ngươi nếu muốn có kiểu mỹ nhân ở, sẽ không ra cái gì vấn đề. đối, cố tiểu thư. Dã trạch hỗn bạch trong ánh mắt đống nhiên bốc cháy lên một tia hy vọng ánh sáng, cả người khí thế biến đổi, từ một cái thất hồn lạc phách thiếu niên biến thành một cái tích cực hướng về phía trước giường quang hảo thanh niên. Kì kỳ lúc này thật là nói cái gì cũng cũng không nói ra được, đến này lại là một cái kiểu mỹ nhân phan nao tản, nó than một tiếng, sau đó ngồi trở lại tại chỗ tiếp tục chơi trò chơi. Riêng ra một lãnh một đội nhân viên thực mau liền tới đây, nhìn đến bọn họ tới. Giã trạch nội tâm kích động càng hơn, hắn tự nhiên là biết chiều nay hòa bình tiểu đội những người đó cái này một đội thực lực nhất khủng bố, thế nhưng đều ở Tây tắc lỵ cùng Tây sẩy đà cũng chạy tới, nhìn đến Giã trạch còn có Diêu gia một đám người không khỏi nhướng mày, xem ra chúng ta tới đúng là thời điểm Tây sẩy đà lúc trước cũng là thi đấu xếp hạng trùng, cùng Diêu gia một đám người cũng nhận thức cho nhau chào hỏi, ngũ hoàng văn tử sofa chung ngẩng đầu Tây sẩy đà. Các ngươi lại đây làm gì? Xem diễn tây sẩy đạ rửa vào cái bàn biên, nhìn ngũ hoàng văn liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn xem diêu gia một cùng tiêu vân. Một tháng không gặp, các ngươi thế nhưng trở nên như vậy cường. Nguyên tưởng rằng chính mình ở truyền thừa căn cứ không ngủ không nghỉ ngây người một tháng, sẽ không so với bọn hắn kém, nhưng không nghĩ tới chính mình đã đủ cường. Bọn họ này người đi đường như cũ xa xa vượt qua chính mình, thật là, hắn thở dài một hơi. Đều một tháng, có thể bất biến cường sao. Ngũ Hoàng Văn không chút nào để ý địa đạo, liền tính lại cường, chúng ta cùng nhị tiểu khoảng cách cũng chỉ sẽ càng lúc càng lớn. Một tháng, thời gian trường sao. Đối với từ nhỏ liền tu luyện tới nói, thật sự không dài, chính là đối với tu luyện cổ võ giới không đủ nửa năm Ngũ Hoàng Văn đám người tới nói, thật là lớn lên không thể lại dài quá. Một tháng thời gian, đến loại trình độ này, trường sao. Thật sự không dài. Thậm chí, bọn họ cảm thấy chính mình tiến bộ quá chậm, bởi vì bọn họ biết chính mình cùng cố khê kiểu trên lệch càng lúc càng lớn. Tây sợi đạ, Tây tác lị cùng dã chạch ba người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương đấy mắt thấy được chấn động. Thật là Tây tác lị cười một chút, sau đó hít sâu một hơi, nói được ta đều nhiệt huyết sôi trào. Đều đến đông đủ giang thư huyền cùng cố khê kiểu đem trên lầu đổ vật đều thu thập xong. Ngạch am sau mang theo A-lang còn có giỏi na số dưới, chúng ta đây đi thôi. Đi. Hiện tại đi như thế nào? Giã Trạch cùng tay tắc lị đám người có điểm lốc. Chỉ là cố khê kiều không thấy bọn họ, chỉ là nhìn kỷ kỷ. Kỷ kỷ đã đem máy tính nhét trở lại trước ngực, sau đó đôi tay ở trong không khí hoa một đạo đến quỷ dị ký hiệu. Thấy như vậy một màn, giã Trạch đám người ngực lại lần nữa nhảy dựng. Bọn họ sẽ làm nhớ tới hôm nay hòa bình tiểu đội lên sân khấu phát thời điểm, chính là đột nhiên xuất hiện, cho nên, có thể đem một đám người thuần gì, có được nghịch thiên năng lực thế nhưng chính là trước mắt cái này người máy sao. Tây Tác lị nhìn xem kỳ kỳ, lại nhìn xem cô khê kiểu, sau đó lắc đầu bật cười, đã sớm nên biết, cô khê kiểu bên người, liền chưa từng có cái gì bình thường đổ vật. 10 phút sau, kỳ kỳ dừng tay. Mọi người chỉ cảm thấy không khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ vặn mẹo, sau đó một cái hắc động liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Diêu ra một đám người thấy nhiều không trách mà đi vào đi, sau đó giã trạch cùng tây tắc lị ba người cơ hội là quỳ đi vào, sau đó, thăn nghe thấy cô khê kiều nói chuyện. Kỳ kỳ à, tuy rằng ngươi năng lực này thực dùng tốt, chính là quá chậm, ngươi như vậy ở trên chiến trường thực dễ dàng bị người đánh chết. Cô khê kiều cúi đầu nhìn mắt kỳ kỳ, lời nói thâm thiế nói, kỷ kỷ gật đầu, ta cũng ở nỗ lực cải tiến, tiểu mỹ nhân ngươi không phát hiện ta hiện tại dùng thời gian so thượng một lần đoạn 5 phút sao? cố khê tiểu gật đầu, cố lên, tranh thủ tiếp theo có thể dùng dây tới tính toán. nay hai người đối thoại, làm ra trạch ba người hơi kém quỷ xuống tới, như vậy nghịch thiên năng lực nếu là bọn họ có thể đem kỷ kỷ trở thành thần cung lên, nhưng ở cố khê tiểu trong mắt, nàng thế nhưng còn ghét bỏ, ghét bỏ. Hào đi, ngắm lại hòa bình tiểu đội những người đó thực lực khủng bố, cố khê tiểu ghét bỏ nó cũng không phải về tình cảm có thể tha thứ. Mọi người liền như vậy nghĩ, sau đó trước mặt xuất hiện một tia ánh sáng. Nước Nhật Thế Lực Giới lúc này đang ở mở họng, sở hữu cao tầng đều ở bên nhau, mỗi người trên mặt đều bị kín một tầng khói mù. Đây là bọn họ nước Nhật Thế Lực Giới gặp được lớn nhất nguy cơ, thôi có vô ý, liền khả năng cả nước hủy diệt. Thủ lĩnh! Nếu không phải dã trạch thiếu gia thông chi ta, ta đều còn không biết ngươi thế nhưng tự mình che giấu cố tiểu thư tin tức nước nhật đại trưởng lao hung hăng chụp hạ cái bàn, ngươi thiếu chút nữa liền hại chết toàn bộ nước nhật người. Ánh mắt mọi người đều là chỉ trích nhìn chính mình, nước nhật thủ lĩnh lúc này mới cảm thấy hoảng sợ cùng hối hận, hắn hung hăng bóp chặt chính mình lòng bàn tay, nhìn về phía đại trưởng lão, lạnh lùng nói, hiện tại không phải nói này đó thời điểm, mà là muốn như thế nào vượt qua lần này nguy cơ. Chờ giã trạch thiếu ra trở về. Đại trưởng lão hung hăng thở dài một hơi, hiện tại toàn bộ nước Nhật hy vọng đều đặt ở giã trạch trên người. Giã trạch nước Nhật thủ lĩnh khỏe miệng ngập ngừng một chút, hắn trở về lại cái gì dùng. Hắn là hối hận, giã trạch lần này cái gì cũng chưa làm, chỉ cùng trưởng lão nói một câu nói, liền đạt được toàn bộ thế lực giới truy phủng. Hiện tại giã trạch ở thế lực giới danh vọng đã vượt qua hắn, cái này làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, Nếu Nếu hắn lúc trước liền tin tưởng cố khê kiểu nói, tại đây phía trước phải hảo hảo an bài quả táo sơn chuyện này, hiện tại có phải hay không hết thể liền sẽ trở nên không giống nhau. Đại trưởng lão không có lại trả lời thủ linh nói, giã trạch trở về đương nhiên vô dụng, nhưng là hắn có thể mang về cổ võ giới người, chẳng qua này hết thể đại trưởng lão đã không nghĩ lại cùng thủ linh nói. Đại trưởng lão, quả táo sơn muốn luôn hãm. Một cái trung niên nam nhân tiến vào. Trên mặt đã là một mảnh ai sắc, quả táo sơn là thế lực giới nơi tụ tập. Lần này chân núi hạ vô số chưa kịp rời đi người, tất cả đều biến thành thực lực phi thường khủng bố người. Lần này thế lực giới, tổn thất thẳng trọng, vô số người đều sống ở hoảng sợ bên trong. Toàn bộ thế lực giới người đỉnh đầu, đều bị kín một tầng tối tâm sương ngủ. Đại trưởng lão trầm mặc một chút, thiếu gia còn không có trở về, chúng ta, xa sơn đi. Những người khác đều không khỏi nhắm mắt. Xa sơn rời đi. Lúc này, toàn bộ không khí bỗng nhiên vẩn vẻo một chút, một đám người bỗng nhiên soát mà một tiếng xuất hiện. Thiếu gia, Đại trưởng lão đám người thấy rõ bên trong đoàn người, trước mắt phát ra ra một đạo hy vọng ánh sáng. Giã trạch từ cố khê kiểu phía sau đi ra, nghe vậy gật đầu, sau đó phi thường trịnh trọng mà nói một câu. Đại trưởng lão, đây là cố tiểu thư, giang thiếu, còn có hòa bình tiểu đội người. Đại trưởng lão vội không ngừng mà muốn cúi người, lúc này cố khê tiểu bay thẳng đến hắn xua tay, sau đó nhìn riêu ra mục chờ 10 cái người, tới không vội, cùng ta đi ra ngoài. Đại trưởng lão nhìn giã trạch này người đi đường lại lập tức cùng cố khê tiểu rời đi, không khỏi theo sau, nhìn đến cố khê tiểu dẫn theo đoàn người đi sơn nửa đường, mà giang thư huyền chỉ là đứng ở không xa địa phương nhàn nhạt nhìn, không khỏi nôn nóng mà mở miệng, thiếu gia, bọn họ chỉ có 10 cái người. Giang thiếu như thế nào không đi. Ở trong mắt hắn, vẫn là Giang thư huyền tương đối lợi hại. Giã trạch chỉ là nhìn không chớp mắt mà nhìn cái kia phương hướng. Đại trưởng lão, không cần lo lắng, đêm nay ngươi sẽ nhìn đến cổ võ giới nhất khủng bố một cái đội ngũ. Trưng năm hiện tại hối hận, chấm điểm, canh 2. Đại trưởng lão nhìn đến giã trạch như vậy bình tĩnh bộ dáng, không khỏi có điểm kỳ quái, chính là dây tiếp theo đã bị cố khê tiểu cùng hòa bình tiểu đội ánh mắt cấp hấp dẫn đi qua. M quốc cùng nước Nhật là có khi kém, bọn họ tới thời điểm, M quốc vẫn là buổi tối, nhưng là hiện tại nước Nhật đã là ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ. Lúc này, Thái Dương đã hoàn toàn ra tới, đem mọi người chiếu đến giành mạch, Giang Thư huyền chỉ là vung tay lên, ở trung quanh bày ra một đạo kết giới, sau đó khoanh tay nhìn cố khê tiểu phương hướng, thần sắc lênh trầm bình tĩnh. Giá trạch, Ngươi nói lần này bọn họ sẽ dùng bao lâu thời gian? Tây Tắc Lợi nhìn bên kia, một trưởng trụ bay một ánh mắt dại ra người. Không biết, bất quá không dùng được nửa giờ. Giá Chạch méo méo ngón tay, sau đó nhảy xuống, cũng tiến vào chiến đấu bên trong. Mấy người phía sau, Đại Trưởng Lão vẫn là vẻ mặt ngậm bứt bộ dáng. Giá Chạch thiếu gia, còn có Tây Tắc Lợi tiểu thư như vậy có ý tứ gì? Nhưng mà, bọn họ giây tiếp theo. Đã bị cố khê kiều đám người hấp dẫn ở ánh mắt. Cố khê kiều mang theo diêu gia mục này đội hòa bình tiểu đội trung lớn nhất sát khí. Trực tiếp nghiền sát này một đoàn đã không xem như nhân loại nhân loại. Hòa bình tiểu đội nhất tam hiểu chính là cái gì? Chính là hố người. Bọn họ mới vừa tiến chiến trường, liền hố một đám những cái đó đã không xem như nhân loại người. ầm vang! Này nhóm người thực lực thật sự chẳng ra gì. Cố okay, khê kiểu cũng không lấy bọn họ nhiều cấp hòa bình tiểu đội luyện tập, trực tiếp giương tay, một đạo màu tím lôi điện ầm vang mà xuống, đám kia bị rêu ra một đám người hố đến người liền như vậy bị doanh sát sạch sẽ, chỉ còn lại có một tầng khói bụi. Hòa bình tiểu đội người phối hợp thập phần ăn ý, mỗi người đều không có dư thừa động tác, trong mắt chỉ có chém giết hương phấn, một đám ngẫu nhiên còn nói một hai câu, lúc này như thế nào sát tương đối có mỹ cảm, giống nhau lúc này. Cố Khê Tiểu liền sẽ trực tiếp một đạo lôi đình hành qua đi. Những cái đó nước Nhật người trong mắt vô pháp ngăn cản quái vật, ở Cố Khê Tiểu còn có nàng cái kia tiểu đội trong tay, liền giống như một cái trẻ mới sinh giống nhau, hoàn toàn chỉ có bị hành hạ đến chết phân. Đang ở cùng này đàn không tính nhân loại người chém giết nước Nhật thế lực giới những người trẻ tuổi kia ai thanh niên này hấp dẫn, sau đó ngẩng đầu vừa thấy Có tham gia quá bài vị tắc người thực mau liền nhận ra trung gian kia nói tố sắc thân ảnh, lập tức kinh hỉ mà kêu lên, đó là cố tiểu thư. Cố tiểu thư. Sau đó một đám trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cố khê kiểu đám người cái kia phương hướng, không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, dựa. Này! Khủng bố! Này hoàn toàn là nghiêng về một bên phương hướng thật sự là quá khủng bố. Người trẻ tuổi đã là hoàn toàn bị ngây ngẩn cả người. Hắc! Cẩn thận một chút. Người trẻ tuổi Ngũ Hoàng Văn bỗng nhiên xuất hiện ở hắn bên người Một cái tát chụp đã chết xuất hiện Ở người trẻ tuổi bên người đồ vật Người trẻ tuổi đã kích động mặt đỏ lên Sau đó hung hăng cầm trong tay vũ khí Càng thêm ra sức mà chém đi xuống bỗng nhiên liền cảm thấy Này những quái vật tính cái gì Trong lòng hoảng sợ bị hòa bình tiểu đội Mang đến nhiệt huyết bậc lửa Một đám trở nên kích động không thôi Biểu tình kiên định cực kỳ Đồng thời bọn họ cũng biết Hôm nay cho bọn hắn mang đến kỳ tích cái kia đội ngũ kêu hòa bình tiểu đội, cái kia dẫn đầu người chính là cố khê tiểu. Nước Nhật các trưởng lão phát hiện, bọn họ thế lực giới đám kia không có gì chiến ý người trẻ tuổi, một đám liền phản phất tiêm máu gà giống nhau, vô số người xúc động dâng trào lên, so với ngay từ đầu bị thương, thật giống như thay đổi một đám người, thay đổi một cái đội ngũ, lực sát thương so dĩ vãng bất luận cái gì một khắc đều phải cường. Đại trưởng lão. Đây là tình huống như thế nào? Mặt khác các trưởng lão cũng dần dần chạy tới, trận mắt há hốc mồm nhìn như vậy nghiêng về một bên một màn. Đại trưởng lão ánh mắt nhìn chầm chầm cố khê kiểu đám người phương hướng, đào hút một ngụm khí lạnh. Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch vừa mới dã trạch nói chính là có ý tứ gì? Người đêm nay sẽ nhìn đến cổ võ giới nhất khủng bố một cái đội ngũ, cho nên nói chính là cố tiểu thư cùng nàng đội ngũ đi. Ầm vang! Lại là một tiếng. Một tảng lớn người đều theo này nói tiếng sấm nga xuống. Ta nguyên bản cho rằng giã trạch thiếu gia thực lực đã đủ cường, đã là lần này người trẻ tuổi trung xuất sắc nhất một cái đại trưởng lão nhìn phía dưới một màn này, đôi mắt hơi thâm, không nghĩ tới cổ võ giới trung thế nhưng còn có như vậy cường hãn nhân vật, quan trọng nhất bọn họ không phải một người, mà là một đội. Mặt khác các trưởng lão nghe vậy cũng đều trầm mặc, đặc biệt là nhìn đến nhà mình bọn tiểu đối bỗng nhiên bốc cháy lên tới chiến hỏa. Một đám lại là vui mừng lại là chấn động, tuổi còn trẻ liền như vậy nghịch tiên, chờ về sau, cổ võ rơi đến không được. Những lời này vừa ra, mặt khác các trưởng lão đều là thâm chấp nhận. Bọn họ là không biết, cố khê kiểu còn có bọn họ đội ngũ tiếp xúc cổ võ thời gian, nếu biết, nhất định sẽ không như vậy tưởng. Chỗ nào còn dùng chờ đến về sau trường hợp đã bị cố khê kiểu đám người khống chế được, giã trạch đám người bắt đầu rút về. Vừa trở về liền nghe được đại trưởng Lão mấy người nói, không khỏi nói một tiếng, hiện tại, bọn họ đã đủ lợi hại. Đại trưởng Lão, ngươi cảm thấy chúng ta những người này bên trong, có bất luận cái gì một cái đội ngũ có thể địch nổi bọn họ sao? Đại trưởng Lão cười một chút, giã trạch thiếu ra, chúng ta thực lực vốn dĩ liền đánh không lại cổ vào giới. Đây là công nhận. Đại trưởng Lão, đây là thực lực của bọn họ, chẳng qua hiện tại còn chẳng qua là bọn họ băng sơn một góc. Chờ các ngươi chân chính nhận thức đến bọn họ khủng bố dã trạch lại không có cười, mà là nhìn về phía cô khê kiểu phương hướng, bọn họ cũng đã bắt đầu đã trở lại, dư lại sự tình đều giao cho nước Nhật người trẻ tuổi. Hắn chậm rãi mở miệng, nếu ta nói cho ngươi cái này đội ngũ chỉ là nàng trong tay một tiểu đội đâu. Nàng trong tay còn có 10 cái như vậy đội ngũ đâu. Bọn họ những người này chung tiếp xúc cổ võ dài nhất thời gian cũng bất quá 6 tháng đâu. Lời này vừa ra. Đại trưởng lão cùng mặt khác các trưởng lão đều là bị chấn trụ. Một đám đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng mà nhìn giã Trạch. Giã Trạch theo như lời mỗi một câu đều cho bọn hắn ném xuống một cái bom, đến cuối cùng, hắn môn đã không biết chính mình muốn như thế nào đi phản ứng, như vậy đội ngũ không ngừng một cái. Bọn họ tiếp xúc cổ võ thời gian bất quá 6 tháng. Giã Trạch thiếu gia đại trưởng lão gian nan mở miệng, cái này vui đùa không buồn cười. Ta cần thiết cùng các ngươi nói giỡn. Giã trạch chỉ là nhàn nhạt, nhạt mà nhìn bọn họ, hoặc là, các ngươi trước kia có nghe qua cố tiểu thư cùng hòa bình tiểu đội tên. Bọn họ như vậy cường, nếu trước kia liền tồn tại sẽ như vậy yên lặng vô danh. Đúng vậy, giã trạch sẽ không theo bọn họ khai như vậy vui vừa, hắn không cần thiết. Các trưởng lão một đám hai mặt nhìn nhau, ngón tay đều đang run rẩy, cũng không dám tin tưởng đến bừng tỉnh có ngộ, đều có thể từ đối phương đấy mắt cảm giác được đấy mắt hoảng sợ chi sắc. Tiếp xúc cổ võ thời gian bất quá 6 tháng, thế nhưng là có thể đạt tới như thế trình độ. Nếu cho bọn hắn lại nhiều một chút điểm thời gian, bọn họ cũng không dám tưởng tượng những người này có thể phát triển tới trình độ nào. Cố tiểu thư bọn họ vẫn là có năng lực này dã chạch nhìn tầm mắt những cái đó kích động không thôi nước nhận con cháu cười cười, vô luận ở nơi nào đều có thể mang cho người hy vọng còn có an tâm. Đại trưởng lão, ngươi có gặp qua này đó con cháu loại này bộ dáng sao? Các trưởng lão một đám đều là lắt đầu, bọn họ lại là không có gặp qua này đó tuổi trẻ con cháu như thế kích động như thế có quyết tâm bộ dáng. Đại khái là, cố khê kiểu thực lực của bọn họ quá mức nghịch thiên đi. Cổ võ giới ra cố tiểu thư, còn có bọn họ đội ngũ, toàn bộ thế giới thế lực giới cân bằng liền phải bị đánh vỡ đại trưởng lão thở dài một hơi, bọn họ tốc độ, quá nghịch thiên. Sắc thật nghịch thiên, có như vậy một cái thế lực tồn tại. Đối toàn bộ thế lực giới đều là một cái đánh sâu vào. Bọn họ những người này một đám thực lực nịch thiên, ảnh hưởng thế lực giới cân bằng, thật sự rất đơn giản. Nghe được câu này a hổ, giã trạch nhìn hắn một cái, như thế nào, ngươi cũng muốn chèn ép bọn họ. Làm sao dám? Đại trưởng lão cười một chút, ta lại không phải thủ lĩnh, nói lên thủ lĩnh hắn mày nhữ một chút. Lần này thủ lĩnh thật sự là quá mức xử trí theo cảm tính thiếu chút nữa làm cho cả quốc gia hủy diệt. Thủ lĩnh, giã trạch thần sắc nhàn nhạt, ngươi có phải hay không đã quên, thủ lĩnh đã từng treo chóng ai? Cô tiểu thư sẽ bỏ qua hắn. Giã trạch thiếu gia đại trưởng lão nhìn giã trạch kia bình tĩnh định liệu trước bộ dáng, không khỏi kinh ngạc nước mắt, ý của ngươi là, chính là kia sự kiện rốt cuộc không có thành công, hơn nữa cô tiểu thư có thể có biện pháp nào. Nghe thế câu nói, giã trạch không nói gì, nhưng thật ra gấp trở về Tây Sẩy đả cười một chút. Hắn vẫn luôn là cái không thế nào giữ lễ tiết người, nghe vậy chỉ là vô vô đại trưởng lão bả vai, trưởng lão, ta cùng ngươi nói, không cần xem thường cố tiểu thư bản lĩnh, hơn nữa, ngươi khả năng không hiểu biết cố tiểu thư, nàng trí nhớ đặc biệt hảo, đặc biệt là mang thủ. Giá trạch ngày hôm qua ở M Quốc ngây người một ngày, cố khê kiều ở M Quốc làm những cái đó sự đều là Tây Sẩy đả một đám phổ cập khoa học lên hiện tại hắn tự nhiên là hy biết cô khê tiểu là thật sự có bổn sự này từ hoa quốc đến em mở quốc những cái đó cùng nàng làm đối người cái nào không phải bị nàng nắm giữ ở lòng bàn tay sợ là hôm nay cuộc diện kỳ thật nàng đấy lòng đều là có điều đoán trước dạ trạch than một tiếng đại trưởng lao nghe xong tây sẩy đạn nói kinh sợ mà ngẩng đầu tựa hồ cũng không rõ vì cái gì em mở quốc cái này tiểu thiên tài đối cô khê tiểu cũng là như thế tôn sùng Ngươi khả năng không biết, cố tiểu thư mới từ chúng ta em mở quốc rời đi tây xảy đà nhàn nhạt mà cười. Cố tiểu thư lúc trước cho chúng ta thế lực giới tiên đoán bốn cái tai nạn chỗ, bất quá so các ngươi may mắn chính là chúng ta thủ lĩnh phi thường tín nhiệm, cố tiểu thư nói, cho nên tuy rằng chúng ta tai nạn so các ngươi nghiêm trọng, nhưng là không ai bị thương. Thế nhưng còn tiên đoán em mở quốc lại khó xử. Đại trưởng lao rốt cuộc nhịn không được lại lần nữa kinh ngạc mà nhìn về phía cố khê tiểu phương hướng. Cố khê kiểu lúc này cũng chính hướng bọn họ nơi này nhìn qua, một đôi mắt trong nhàn nhạt, nhạt, một chút cũng nhìn không ra nàng kia một thân thực lực khủng bố. Nàng có cũng đủ năng lực dẫn dắt chúng ta tây sẩy đả chính thần sắc, hắn nhìn mắt giã chạch còn có đại trưởng lao đám người, giã chạch, các trưởng lão, chúng ta sắp gặp phải sẽ là một hồi lớn hơn nữa tai nạn, các ngươi sẽ không đoán trước đến trận này tai nạn có bao nhiêu đại. Chúng ta em mở quốc hiện tại chỉ tin tưởng cổ vọ giới chỉ tin tưởng cố tiểu thư nàng có cũng đủ năng lực viết lại cách cục các người cũng nhân lúc còn sớm quyết định đi hắn nói xong liền rời đi tây tác lị nhìn hắn xách một tiếng tây sởi đa ngươi đối bọn họ nước nhật còn khá tốt sao thế nhưng còn đi nhắc nhở dã trạch tốt xấu cũng cùng chúng ta cùng nhau huấn luyện tây sởi đa bĩu môi hơn nữa ta này không phải giúp ngươi quạt gió thêm tuổi sao quan trọng nhất chính là loại này thời điểm thế lực giới Sắc thật nên thống nhất. Người nói rất đúng. Tây tác lị trầm mặc một chút, sau đó gật đầu, nàng thế nhưng bởi vì tây xảy đả những lời này mà kích động. Ta thực chờ mong, đương sở hữu thế lực giới tụ tập ở bên nhau, cố tiểu thư có thể đem này lớn mạnh tới trình độ nào. Ta tin tưởng, cố tiểu thư, nhất định sẽ không làm chúng ta thất vọng, thế giới này, cuối cùng vẫn là thuộc về chúng ta. Tây xảy đả thanh âm trở nên khàn khàn lên, lắng nghe còn có run rẩy. Cách đó không xa, Giang Thư huyền chỉ là nhàn nhạt, nhạt mà nhìn mắt tây sởi đạ phương hướng, sau đó chuyển qua đầu, nhìn cố khê kiểu đám người chậm rãi đi tới. Có phải hay không cũng rất muốn đi xuống chém giết. Hắn liếc mắt đứng ở hắn phía sau A-lang. A-lang đem ánh mắt từ cố khê tiểu còn có riêu ra một đám người trên người rời về tới. nghe vậy, chỉ là nắm chặt tay, hắn tự nhận chính mình không phải thị huyết người, nhưng là nhìn đến loại này trường hợp. Hắn lần đầu tiên vì thực lực của chính mình không đủ mà cảm thấy bất mãn, trong lòng muốn biến cường ý tưởng càng thêm nung liệt. Nỗ lực làm chính mình biến cường Giang Thư Huyền nhìn đến trường hợp đã không chế, lập tức rút về kết giới, sau đó nhìn về phía A-Lang, biến cường mới có cơ hội cùng bọn họ cùng nhau hành động. A-Lang hung hăng gật đầu. Giang ca ca cố khê kiểu trở về lúc sau, trực tiếp nhìn về phía Giang Thư Huyền, ngươi có hay không cảm giác được. Năng lượng dao động. Cố Khê Kiều nói còn không có nói xong, Giang Thư Huyền liền tiếp đi xuống, cười nhìn về phía nàng. Cố Khê Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra không phải ảo giác, này rốt cuộc là cái gì năng lượng, ta làm kỹ kỹ dò xét, nó cũng không có phát hiện cái gì. Ngươi đã quên ngươi là đứng ở chỗ nào sao? Giang Thư Huyền ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía đỉnh núi phương hướng, chúng ta nơi Quả Táo Sơn, là một tòa núi lửa chết. Núi lửa chết Cố Khê Kiều híp mắt cảm thụ một chút năng lượng dao động. Dưới nền đất bình tĩnh một mảnh, nàng không có cảm nhận được dưới nền đất rung nham biến động, chỉ là năng lượng biến động như cũ ở liên tục. Nàng đối Giang Thư Huyền nói không có nửa phần hoài nghi. Có người là tưởng giấu giếm được ta cùng kỷ kỷ cảm quan. Cố Khê Kiều rốt cuộc ngầm đầu, một đôi tinh lượng đôi mắt liền như vậy nhìn hắn. Giang Thư Huyền còn đang suy nghĩ như thế nào cùng nàng nói, không nghĩ tới nàng lại là như vậy mau liền phản ứng lại đây. Hắn đầu tiên là cười nhẹ một tiếng, sau đó nói, đi thôi, chúng ta đi tìm dã chạch. Cũng may, nàng thế nhưng tưởng đều không có liền tin hắn. Giang Thư Huyền mang theo nàng rời đi, xoay người thời điểm, ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi phương hướng, một đôi mắt trầm đến biến thành màu đen. Đi theo bọn họ phía sau rêu ra một đám người, nhìn đến Giang Thư Huyền cái dạng này, một đám không khỏi đánh cái dùng mình, sau đó cho nhau lướt nhau, dùng ánh mắt kể ra Giang Thư Huyền củng bố. Nước Nhật thế lực giới người ở Cố Khê tiểu dẫn dắt tiểu đội khống chế hạ, Thực Mao liền khống chế toàn bộ Quả Táo Sơn tình huống. Thế lực giới người cũng từ mây mù che trời vô vọng đến bây giờ vui sướng, một đám đều là nhiệt tình mười phần. Nhìn đến cái này cảnh tượng, đại trưởng lão đám người đấy lòng đều là vui mừng cười. Sau đó Thực Mao đã bị triệu tập lên, khai một cái xưa nay chưa từng có đại hội. Đại trưởng lão, Cố tiểu thư người đâu? Nàng nói nàng muốn gặp ta sao? Nước nhật thủ lĩnh vừa tiến đến liền thấy được ngồi ở vị trí thượng đại trưởng lão còn có giã trạch đám người, không khỏi nôn nóng địa đạo. Đại trưởng lão nghe vậy chỉ là thân sắc nhàn nhạt mà nhìn thủ lĩnh liếc mắt một cái, khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, ngươi xác định ngươi hiện tại thật sự muốn gặp cố tiểu thư. Đừng quên ngươi lúc trước là muốn chèn ép nhân gia, càng đừng nói cố tiểu thư đã từng cho ngươi tiên đoán, ngươi giấu giếm được toàn bộ thế lực giới người, thiếu chút nữa liền hủy thế lực giới. Đại trưởng lão ngôn ngữ không có nhiều xúc động phẫn nộ, lại làm thủ lĩnh ngơ ngác mà một mông ngồi xuống ghế trên, ngón tay cùng trong lòng đều là một mảnh lạnh lẽo. Vừa mới, hắn kỳ thật cũng là ở bên ngoài, tự nhiên là thấy được cố khê kiều còn có nàng cái kia tiểu đội thực lực, kia chờ thực lực khủng bố làm hắn hiện tại nhớ tới đáy lòng đều là một mảnh kinh hãi. Hắn đồng nhiên ý thức được, cố khê kiều hiện tại đã cùng hắn không phải một cái giai tầng nhân vật. Nhớ trước đây hắn còn liên hệ toàn bộ thế lực giới người muốn đi chèn ép cổ võ giới, muốn đi chèn ép cô Khê Kiểu, hiện tại nhớ tới Ali, thật là buồn, cười lại có thể bi, cô Khê Kiểu bọn họ những cái đó khủng bố nhân vật, nói không chừng căn bản là không có đem chính mình để vào mắt đi. Dựa theo trên tay nàng hiện tại có được thực lực, liền tính lúc trước chính mình là thành công, liền tính là toàn bộ thế lực giới người liên hợp ở bên nhau, cũng không phải là nàng còn có nàng cái kia tiểu đội đối thủ. Nói không chừng, nàng liền chờ chính mình động thủ. Nghĩ đến đây thời điểm, nước nhật thủ lĩnh lòng bàn tay bước lên một tầng hãn, lúc này, một khắc tắc đồn đãi bỗng nhiên ở hắn trong đầu chợt khởi. Thế lực rơi sớm có đồn đãi, lúc trước đem y quốc thủ lĩnh đổi đi chính là Cố Khê Kiều, hắn khi đó nghe được thời điểm còn không tin, nhưng là hiện tại nghĩ đến, chỉ sợ không phải đồn đãi mà là thật sự đi. Tưởng tượng đến nơi đây, nước nhật thủ lĩnh đấy lòng liền không lý do một trận hoảng sợ, Sắc mặt của hắn đã là giống như giấy giống nhau nhan sắc. Giã trạch chỉ là mặt vô biểu tình mà nhìn hắn một cái, hiện tại mới hối hận, chấm điểm đi. Trước 570 tới, canh một, Thủ lĩnh, cố tiểu thư chuyện này tạm thời không đề cập tới, người phía trước sai lầm quyết định hơi kém đem toàn bộ quốc gia hủy diệt. Đại trưởng lão nhìn nước Nhật thủ lĩnh, chậm rãi mở miệng, chuyện này, chúng ta trưởng lão trải qua thảo luận. Đại trưởng lão. Đại trưởng lão lời nói còn chưa nói xong, nước nhật thủ lĩnh lập tức đứng dậy, nỗ lực ngăn chặn chính mình hoảng sợ tâm, chuyện này là ta sai, ta sẽ hảo hảo kiểm điểm một chút chính mình. Giá trạch hiện tại không nói gì, bởi vì hắn nhận được cố khê kiểu đánh lại đây điện thoại. Nghe nói các ngươi ở mở họp, ta liền không vào được, ngươi hãy nghe cho kỹ, này tòa núi lửa chết phía dưới có năng lượng ở kích động, nếu không muốn chết, liền lập tức tổ chức các ngươi thế lực giới người chạy nhanh tới. Cố Khê Kiều nói xong những lời này không có trả lời, liền cắt đứt điện thoại. Tuy rằng di động không có khai loa, nhưng là bằng thủ lĩnh nhĩ lực cũng là nghe thấy. Nghe được Cố Khê Kiều nói, hắn cười một chút, ngọn núi này là thế lực giới tổ tiên sở định cư mà. Chúng ta trong tộc còn có chuyên chắc núi lửa công cụ, gần ngàn năm tới đều không có phát sinh quá cái gì vấn đề, các ngươi sẽ không thật tin chưa? Tuy rằng nàng lần trước nói đều đúng rồi, nhưng là... Giã trạch nhìn thủ lĩnh liếc mắt một cái, căn bản là không có quần hắn, mà là lập tức nhìn về phía mặt khác vài vị trưởng lão. Giã trạch thiếu gia, ngài chạy nhanh đi thông chi thế lực giới người đại trưởng lão không chút hoang mang phân phó, chạy nhanh hiểu biết hảo tự mình đổ vặt. Trước tiên rời đi, mặt khác thông chi phụ cận quân đội đem quanh thân quần chúng rút lui. Hảo, ta đi trước thông chi thế lực giới người. Giã trạch gật đầu, mặt khác trương lão cũng đều các tư này trước. Lúc này căn bản là không có người quản nước Nhật thủ lĩnh. Thủ lĩnh đại nhân, ngươi cũng đừng quên thượng một lần ngươi sai lầm quyết định cuối cùng một cái trưởng lão nhận được thông chi rời đi thời điểm, không khỏi lạnh lùng mà nhìn thoáng qua thủ lĩnh, bởi vì ngươi một người, dẫn tới toàn bộ quốc gia hủy diệt, nếu không phải bởi vì giã trạch thiếu gia ngươi cho dù có mấy cái mệnh cũng không đủ bồi. Những lời này vừa ra, thủ lĩnh suy sụp mà nhìn vị kia trưởng lão, hắn chậm rãi đi ra ngoài. Trung quanh lui tới người rất nhiều, đại bộ phận đều là vội vội vàng vàng thu thập đồ vật. Mỗi người đều đối hắn vị này thủ lĩnh làm như không thấy, trong miệng thảo luận phần lớn là cố tiểu thư còn có giã trạch thiếu gia. Tựa hồ gần nửa ngày thời gian, giã trạch ở thế lực giới lực ảnh hưởng liền xa xa vượt qua chính mình. Tiêu kiêu, ngươi uy lực vẫn là như thế đại tây tắc lỷ đi ở cố khê kiểu bên người, nhìn lui tới thu thập đồ vật nhanh nhẹn hạ sơn người thanh niên, xách một tiếng. Như vậy không đâu vào đâu mệnh lệnh, những người này ngay từ đầu nghe giã trạch nói thời điểm một đám đều là phi thường không chút để ý, thẳng đến giã trạch nói đó là người đoán trước lúc sau, những người đó liền lập tức bắt đầu thu thập đồ vật sau đó từ nơi này rút lui. Cố khê kiều chỉ là đứng ở đỉnh núi, nhìn giữa sườn núi tình huống, nhấp môi không nói. Tây tác lị xem nàng bộ dáng này, sau đó yên lặng cảm, cầm lấy di động, chụp một trường ảnh chụp cấp thủ lĩnh, thủ lĩnh. Cho ngươi xem xem nàng ở nước Nhật lời nói quyền, quả thực siêu Việt bất luận cái gì một người, nếu không phải tận mắt nhìn thấy ta đều sẽ không tin tưởng. Không quá một phút, M quốc thủ lĩnh liền trở về một cái tin tức, ngươi làm nàng tới M quốc, ta bảo đảm chúng ta cũng là giống nhau nghe lời. Tây tác lị trừng mắt này tin tức nhìn một hồi lâu, sau đó cười thở dài một hơi, thủ lĩnh nói không sai, liền nàng còn có tây sẩy đã đều bị cố khê tiểu người này tẩy não càng đừng nói những người khác nếu em mở cốt kia mười cái người đi cổ vào giới, trở về lúc sau còn không chừng phát sinh chuyện gì dù sao đều không ngoại lệ chính là bị cố khê tiểu hoàn toàn gom phan nghĩ đến đây nàng có chút tò mò thủ lĩnh ngươi sẽ không sợ chúng ta đi cổ vào giới, lại trở về thời điểm tất cả mọi người chỉ nghe nàng ngươi vị trí chính là cái bài trí tới rồi lúc này đây thủ lĩnh hồi phục mà đặc biệt mau ngươi suy nghĩ nhiều nàng nếu là tưởng Tùy thời có thể sáng tạo ra một cái so với chúng ta còn muốn lợi hại thế lực, chỗ nào có thể nhìn chúng chúng ta. Bất quá nàng nếu là thật có thể nhìn chúng chúng ta, đó là chúng ta thế lực giới phúc khí. Ngươi nói hiện tại cái nào người không nghĩ bị nàng coi trọng, hiện tại trong tộc nhân vi tiêu tám không vị tử đã đến rồi, không nói ta muốn đi chủ trì công đạo. Đi xuống đi. Giang thư huyền nhìn mắt sườn núi người, đẳng cấp không nhiều lắm rút lui hết, hắn mới mở miệng. Cố Khê kiểu thu hồi ánh mắt, đoàn người lập tức xuống núi. Nước nhật thế lực giới kia người đi đường, tiểu bối đều đã rút lui hết, Dã Trạch cùng đám kia các trưởng lão cản phía sau, vừa lúc có Cố Khê kiểu này đoàn người đánh vào cùng nhau. Dã Trạch nhìn mắt Giang Thư Huyền, "Giang thiếu, chúng ta còn có bao nhiêu thời gian dài. "Nửa giờ." Giang Thư Huyền nhàn nhạt địa đạo, "Nửa giờ, vậy đủ rồi." Dã Trạch rốt cuộc tặng một hơi. Sau đó dẫn theo thế lực giới người rời đi. Thế lực giới người là tin phục cố khê tiểu, nhưng là quanh thân người thường cũng không nhận đồng. Bọn họ ở chỗ này thế thế đại đại ở như vậy nhiều năm, đột nhiên có người tới cùng bọn họ nói này tòa núi lửa chết muốn bùng nổ, ai sẽ tin. Liền cùng có người đột nhiên cùng người nói lập tức liền phải tận thế, chạy nhanh rời đi địa cầu giống nhau. nay đó người thường sao có thể biết giã trạch này đó là người nào? Quân đội trong khoảng thời gian ngắn cũng tới không được nhiều ít, phi cơ trực thăng ở trên không xoay quanh, nhưng là chân chính rời đi người thường lại chỉ có ít đòi số mấy. Giá trạch này đó thế lực giới người tồn tại bản thân chính là vì quốc gia an toàn, hiện tại loại này thời điểm hắn cũng ở nỗ lực khuyên bảo, nhưng là hiệu quả lại là phi thường lược. Núi lửa, liền chuyên gia đều nói đây là một tòa núi lửa chết, ngươi như thế nào có thể nhận định nó nửa giờ hối hận bùng nổ. Nơi này là ta đời đời sinh hoạt địa phương, ta rời đi nơi này chơi ta có thể đi nào. Giá trạch còn có các trưởng lão bị này đàn dân chúng bình thường đổ đến một câu đều nói không nên lời. Bọn họ kiên nhẫn hảo, nhưng có người kiên nhẫn lại không có tốt như vậy. Mọi người ở đây làm ẩm ý thời điểm, trong sân một đạo khủng bố hơi thở bổ phát ra tới, nước Nhật bản thân chính là mùa đông. Nhưng là hôm nay thái dương sáng ngời, ánh sáng sung túc, dưới lòng bàn chân thủy đều không có đông lạnh trụ. Nhưng là lúc này, mọi người bỗng nhiên cảm thấy chung quanh không khí bỗng nhiên giảm xuống mười mấy độ. Bên chân thủy bỗng nhiên biến thành khối băng, thậm chí, có thể nhìn đến đối phương mặt mày ngưng kết thành sương khí. Giờ khắc này, sở hữu quả táo sơn biên dân chúng đều có thể nhìn đến, một thanh màu xanh băng trường kiếm từ trong hư không phá vỡ, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trôi này trường kiếm quanh thân quanh quần một cổ băng sắc lưu quang, rõ ràng ánh sáng là mang theo điểm độ ấm cố tình, bị nó chiết xạ thành một đạo băng sắc hàn quang. Vô số người liền như vậy nhìn này khủng bố một màn, trong lòng hiện lên cũng chỉ có ba chữ, huyền huyễn. Cung dân chúng bình thường bất đồng chính là, dã trạch những người này còn lại là hoảng sợ mà nhìn về phía Giang Thư huyền, một đám trong mắt đều là thấy quỷ biểu tình, sắc thật, mấy ngày nay bọn họ đều không có gặp qua Giang Thư huyền ra tay, bọn họ tư tưởng còn dừng lại ở mấy năm trước Giang Thư huyền kia nhất kiếm uy thế thượng. Khi đó Giang Thư Huyền là cường, nhưng là hiện tại đặc biệt là cùng Giang Thư Huyền tham gia quá cùng chàng thi đấu xếp hạng Tây Tắc Lệ, nàng là nhất hiểu biết Giang Thư Huyền thực lực. Nhưng là hiện tại, hắn gần là thả ra chính mình thất xương kiếm, nàng liền có loại thở không nổi cảm giác. Trong khoảng thời gian ngắn, Tây Tắc Lệ, Tây Tắc gá cùng giã trạch này hình dung người trên mặt cùng trong mắt đều lộ ra một tia kinh hãi. Mà riêu ra một cùng ngũ hoàng văn đám người còn lại là thực bình tĩnh mà đứng ở tại chỗ, bởi vì bọn họ đối Giang Thư huyền thực lực sớm đã co hiểu biết, cho nên loại này thời điểm nhưng thật ra không có gì kinh ngạc. Giang Thư huyền hoàn toàn không có chính mình dọa tới rồi người khác tự giác, hắn chỉ là dùng cặp kia lạnh băng đôi mắt quét đám kia người thường liếc mắt một cái, không muốn chết, liền chạy nhanh thu thập đồ vật. chúng ta chỉ chờ 5 phút, nếu 5 phút sau có người không có tới, chúng ta sẽ không chờ một người. Giang thư huyền không có cái này kiên nhẫn cùng nhóm người này không quý trọng chính mình mệnh người ta nói lời nói, nếu không phải bởi vì cố khế kiểu, hắn căn bản là sẽ không quản những người này. Hắn những lời này vừa ra, những cái đó dân chúng bình thường lập tức xôn xao, mà một tiếng tản ra. Lúc này bọn họ trong lòng cũng đều biết Giang thư huyền này nhóm người không phải cái gì người thường, cho nên một đám đều run rẩy thân thể trở về thu thập chính mình quan trọng đồ vật, Giang thư huyền cho bọn họ 5 phút. Ba mươi trên thực tế những người đó chỉ tốn ba phút liền đã trở lại. Lúc này, Giang Thư huyền liền không có nói nữa, chỉ là thấp đôi mắt nhìn cố khê Kiều, không ra tiếng. Cố khê Kiều nhéo nhéo hàn tay, sau đó chiều giã chạch nói một câu, đi thôi. Nàng vừa ra thanh, Chung quanh bao phủ hàn khí nháy mắt doanh mà một chút nháy mắt tiêu tán. Quân đội đã phái vô số xe tải lại đây, đoàn người lên xe, chiều thế lực rơi rút lui phương hướng qua đi. Nước Nhật thế lực giới những người đó ngừng ở một cái hồ nước biên, cố khê kiều này đoàn người đến thời điểm, những người đó đã ngừng ở nơi này, chuẩn bị cắm trại. Nơi này tránh bất quá. Cố khê kiều chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó nhàn nhạt, nhạt mà nói một câu. Nói xong, nàng cũng không có dừng lại, trực tiếp chỉ huy giã trạch tiếp tục lái xe. Cố khê kiều thanh âm thanh thấu, tuy rằng không lớn, lại dễ dàng mà bị mỗi người nghe vào trong tai Nàng hiện tại ở nước nhật thế lực giới lực ảnh hưởng có bao nhiêu đại đâu. Liền giống như nàng hiện tại là cổ võ giới mọi người trong lòng tín ngưỡng giống nhau. Nước nhật thế lực giới người thấy được ngồi ở trong xe cố khê tiểu nghe được nàng lời nói, lập tức như một lời nói mà liền thu thập chính mình đồ vật, một đám lên xe tử, phi thường có trật tự mà đem xe đi theo cố khê tiểu kia trước mặt sau. Thiếu tướng, những cái đó đến tột cùng là người nào? Nước Nhật quân đội nhìn đến này người đi đường hành tung huấn luyện có tố bộ dáng, không khỏi ra tiếng, còn có vừa mới nữ nhân kia, như thế nào cảm giác tất cả mọi người nghe nàng. Đừng nói chuyện, chúng ta đi. Nước Nhật vị kia thiếu tướng vung tay lên, làm quân đội tất cả đều tập hợp lên, một chiếc lại một chiếc xe tải lớn đi theo cố khê kiểu chiếc xe kia mặt sau. Thiếu tướng, ngài thật sự tin tưởng có núi lửa, hoặc là cho dù có núi lửa, thật sự có thể lan tràn đến nơi đây. Tiên kia quân nhân nhìn trước mắt mặt thật lớn hồ nước, có điểm không tin. Thiếu tướng nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ là lên xe. Dã trạch từ kính chiếu hậu nhìn đến sở hữu xe đều theo đi lên, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xe lại khai 5 phút tạ hữu thời gian, cố khê kiểu rốt cuộc tiêu ngừng. Giờ khắc này, tất cả mọi người hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một đám xuống xe chạy tới phụ cận trên nhà cao tầng chiều kia tòa núi lửa chết địa phương vọng qua đi. Quả táo sơn phương hướng, khói đen hỗn loạn cháy sơn hôi cuồn cuộn sông thẳng tận trời, ầm ầm ầm đá vụn tiếng vang cho dù là cách mấy ngàn mét xa đều có thể nghe thấy, màu đỏ sầm rung nham hỗn hợp khói đen hướng bốn phía mạc hai, bốn phía đá vụn bị cột khói đẩy đến giữa không trung tứ tán ma xuống, thật lớn ầm vang thanh, ánh lửa tận trời cột khói, trung quanh không khí trở nên nóng rực lên, liền giống như dây tiếp theo là có thể lập tức tự cháy. Giờ khắc này, Nước Nhật vô số dân chúng còn có thế lực giới người đều một cái lại một cái xuống xe, ngẩng đầu ngơ ngác mà nhìn một màn này. Bọn họ tận mắt nhìn thấy, đỏ sầm rung nham từ đỉnh núi phun trào, sau đó nhanh chóng bao phủ đỉnh núi hết thảy, lại bao phủ dưới chân núi hết thảy. Cuối cùng, bọn họ ngay từ đầu tụ tập hồ nước nơi, cũng bị nóng bỏng rung nham tất cả đều bao trùm. Mọi người trong lòng đều dâng lên một cổ sờn tóc gãy cảm giác. Đặc biệt là ngay từ đầu căn bản là không muốn rời đi nơi đó còn chúng, chỉ có chính mắt nhìn thấy một màn này, mới biết được có bao nhiêu khủng bố, nếu vừa mới không phải cố khê tiểu còn có giang thư huyền ở, hiện tại bọn họ hẳn là liền trở thành một đống khói bụi đi. Nghĩ đến đây, thế lực giới người không khỏi nhìn về phía đứng ở cách đó không xa cố khê tiểu nhất đẳng người, trong lòng rõ ràng, chính là này người đi đường vừa mới cứu chính mình, đưa bọn họ từ sinh tử bên cạnh kéo tới thiếu tướng thật sự im mới vừa rồi kia một người hoài nghi cố khê kiểu quân nhân xem tưởng cố khê kiểu bên này trong mắt tràn đầy kinh hãi này người đi đường rốt cuộc là người nào thế nhưng có thể đem núi lửa bùng nổ phạm vi tính kế đến như vậy rõ ràng thậm chí lựa chọn vị trí này làm cho bọn họ đã chịu không đến thương tổn lại có thể thấy do núi lửa bùng nổ trường hợp một đám đều khắc trong tâm khảm dạ trạch thiếu gia nhà của chúng ta Không có. Thế lực giới người trẻ tuổi nhìn đến chính mình nhiều thế hệ sinh hoạt gia viên, liền như vậy bị hủy, một đám đều là hốt hoảng thất hồn lặt phách. Bọn họ đối cố khê kiểu nói không có chút nào hoài nghi, nhưng là, chờ chân chính thấy được như vậy một màn, trong lòng bi thương vẫn là dũng đi lên. Lúc này, giã trạch không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía cố khê kiểu, hắn biết, lúc này, hắn nói nhất định sẽ không có cố khê kiểu dùng được. Cố khê kiều chỉ là nhìn kỷ kỷ liếc mắt một cái, kỷ kỷ lập tức lấy ra một phen to lớn đại dù căng ra, đem giang thư huyền cố khê kiều còn có riêu ra một đám người gắn vào cùng nhau. Thế lực giới không có, nhưng các ngươi còn ở, các ngươi đều là thế lực giới một viên, chỉ cần các ngươi ở, thế lực giới liền ở. Cố khê kiều nhìn kỷ kỷ căng hảo dù, lúc này mới nhìn về phía đám kia thế lực giới người. Nàng ánh mắt là trước sau như một bình tĩnh. Thậm chí thanh triệt đáy mắt còn ánh cháy quang, nhưng chính là như vậy một bộ đạo nhiên đủ bất hổng làm nước nhật mọi người tâm đột nhiên liền yên ổn xuống dưới, chính là như vậy, ngay từ đầu cũng là cố khê tiểu mang theo nàng tiểu đội người đưa bọn họ mọi người từ tuyệt vọng chung cứu vớt ra tới, hiện tại lại đưa bọn họ còn có những cái đó người thường từ kề cận cái chết cứu vớt trở về, tuy rằng bọn họ cũng không phải một quốc gia. Nhưng là cố tiểu thư này ba chữ đã thật sâu bị bọn họ khắc vào trong cốt nhục Tất cả mọi người sẽ không quên, ở như thế tuyệt vọng một khắc, là nàng, cho bọn họ hy vọng. Chỉ cần bọn họ ở, thế lực giới liền ở. Không sai. Bọn họ ở, thế lực giới liền ở. Giờ khắc này, sở hữu thế lực giới người kia trầm thấp tâm nháy mắt trở nên trào dâng lên, một đám nhiệt huyết sôi trào, một lần lại một lần mà kêu cố tiểu thư. trong nháy mắt Cô tiểu thư này ba chữ quanh quẩn tại đây phương thiên địa. Nhìn đến những người này như vậy sùng bái cổ võ giới cô tiểu thư, ta thế nhưng không có nửa điểm kinh ngạc. Đại trưởng lão nhìn một màn này, cảm thán một tiếng, nguyên bản ta cho rằng trải qua đêm nay chuyện này, tất cả mọi người sẽ chưa gượng dậy nổi. Chính là không nghĩ tới, hắn lao ra hỏa này, bình tĩnh thật lâu tâm đều bị cố khê kiểu kia phiên lời nói cấp nói được nhiệt huyết sôi trào kích động không thôi. Chúng ta thiếu cô tiểu thư càng ngày càng nhiều. Dã Trạch nhẹ giọng nói một câu. Nhưng vào lúc này, mưa to tầm tã mà xuống, đại trưởng lão nhìn về phía đã sớm đem dù căng ra, không có bị sối đến cô khê tiểu đám người, sau đó đem ánh mắt quay lại Dã Trạch, Dã Trạch thiếu gia, thế lực giới thủ lĩnh muốn thay đổi, ngươi đường nhất thích hợp. Đại trưởng lão. Dã Trạch sắc mặt cả kinh, không được, ta. Dã Trạch thiếu gia, ngươi đừng vội cự tuyệt đại trưởng lão thở dài một hơi. Hiện tại thủ lĩnh là tuyệt đối không thể tiếp tục đi xuống. Này ngươi cũng biết, toàn bộ thế lực giới chung, chỉ có ngươi cùng cố tiểu thư quan hệ tốt nhất. Cái này thủ lĩnh ngươi đương, thế lực giới mọi người nhân tài hiểu ý phục khẩu phục. Chúng ta cùng cổ võ giới hữu nghị, chỉ có thể dựa ngươi. Đại trưởng lão, giá trạch nhìn như vậy trưởng lão, đáy lòng cũng minh bạch hắn nói kỳ thật không sai. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không nói gì thêm, làm thế lực giới một viên. Hán tự nhiên là hy vọng thế lực giới trở nên càng tốt. Nước Nhật thế lực giới thủ lĩnh đổi sự tình nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ thế lực giới, còn có núi lửa bỗng nhiên bùng nổ. Nước Nhật lại không có bất luận cái gì một người bị thương. Hơn nữa em mở quốc kia bốn sự kiện, tất cả mọi người có thể ngửi được không giống bình thường một cổ hơi thở. Hòa quốc cổ võ giới. Quả nhiên là cố tiểu thư có thể làm ra tới sự. Trường lão các trung đại trưởng lão sờ sờ chính mình dâu. Bất động thanh sắc liền đổi đi nước nhật thế lực giới thủ lĩnh, còn làm cho bọn họ mọi người đối nàng cung bái không thôi nhị trưởng lão đem một phần văn kiện buông xuống, thật là, đó là nàng có năng lực này. Đại trưởng lão chứng mắt, nhị trưởng lão ta này còn chưa nói cái gì đâu ngươi phản ứng liền lớn như vậy. Tam trưởng lão vội vàng lại đây nói một câu, đi mau, cố tiểu thư đã trở lại. Trưng 571047 cố tiểu thư ngài làm cái gì, canh hai Cổ võ giới bên cạnh. Cố tiểu thư trở về chuyện này nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ cổ võ giới. Trong nháy mắt, những cái đó từ tử vong sơn mạch huấn luyện xong người trẻ tuổi một đám đều đứng ở chỗ này, một đám kích động không thôi mà chờ. Bất quá hai tuần mà thôi, nay nhóm người đứng ra đã là hoàn toàn đổi thành một khắc phúc bộ dáng. Trên người phát ra đều là thiết huyết hơi thở, không có bất luận cái gì một người dám hoài nghi bọn họ trên người có được lực lượng, giờ khắc này. Liền chạy tới trưởng lão đều không khỏi đối này đàn người trẻ tuổi trên người khí thế mà cảm thấy kinh hãi. Thư thần cùng Giang Hán đều đứng ở tại chỗ, thẳng đến nhìn đến kia chiếc quen thuộc màu đen xe, thư thần trên mặt hiện lên một tầng vui mừng, lập tức phát tay. Các người rốt cuộc đã trở lại. Thư thần nhìn cố khế kiểu, đầu tiên là trên dưới đánh giá một phen, nhìn đến nàng không có biến gầy, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lôi kéo nàng trở về, ngươi không biết. Ta thấy tin tức đều vội muốn chết, nước nhật bên kia núi lửa vừa mới bùng nổ, vừa vặn các ngươi cũng ở đằng kia. Tuy rằng biết hai người bản lĩnh đại, nhưng là thư thần vẫn là nhịn không được lo lắng. Đi theo cố khê tiểu phía sau cách đó không xa rêu ra một đám người nghe vậy chỉ là lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, nghĩ thầm, các ngươi lo lắng ai không tốt, muốn lo lắng này hai người. Hai người bọn họ không hù chết nước nhật thế lực giới đám kia người liền tính là hảo, có thể có chuyện gì nhi. Cố tiểu thư, lúc này, đám kia người trẻ tuổi rốt cuộc mở miệng, một đám đều là kích động không thôi mà nhìn cố khê tiểu. Cố khê tiểu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hơi hơi hiếp mắt, tinh thần lực thực mau liền dò ra thực lực của bọn họ. Ta không ở mấy ngày nay các ngươi cũng thực nỗ lực, thực không tồi. Lúc này, có cái gì so được đến cố tiểu thư thừa nhận mà lệnh người kích động. Nay đàn người trẻ tuổi một đám đều là kích động không thôi mà nhìn cố khê tiểu. Nỗ lực khắc chế chính mình. Thư thần cùng Giang Hãn liếc nhau, đều từ đối phương đấy mắt thấy ý cười còn có một loại tự hào cảm, trước mắt cái này làm đại gia vô cùng tin phục người, là bọn họ con dâu đâu. Đi thôi, chúng ta trở về, quản gia đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn, chờ các ngươi đi trở về. Thư thần giữ chặt cố khê tiểu tay. Giang thư huyền nhìn thư thần liếc mắt một cái, thấy đối phương đấy mắt ý cười, hắn dừng một chút, rốt cuộc vẫn là không nói chuyện. Cố tiểu thư, Giang thiếu, các ngươi đã trở lại. Đại trưởng lão đám người cũng là vội vàng chạy tới, thấy Cố Khê Kiều còn có Giang thư huyền, cười tủm tìm nói, "Cổ võ giới. Đại trưởng lão, hai người vừa trở về, có việc chờ buổi chiều rồi nói sau." Thư thần nhìn đại trưởng lão liếc mắt một cái, biết đây là muốn cùng chính mình đoạt người, sắc mặt một banh. Đại trưởng lão lập tức bị nén lại, hắn há mồm. Kỳ thật chỉ là tưởng lệ thường khích lệ một chút cố tiểu thư mà thôi a. Đi thôi, chúng ta đi Hòa Bình Sơn Trang. Diêu ra một trờ cố khê kiểu rời đi, lúc này mới mang theo những người khác hướng Hòa Bình Sơn Trang đi. Tây tác lị cùng Tây sẩy đạ hai người nhìn cổ võ giới đám kia người trẻ tuổi, hai cái trong nháy mắt liền không có phản ứng lại đây, cho dù không có tự mình đi linh giáo, hai người bọn họ cũng biết này đàn người trẻ tuổi trên người năng lượng dao động. Làm nhân tâm kinh. Tỷ Tây Sởi đã cảm thấy chính mình thanh âm có chút không song, cả người liền giống như ở trên trời phiêu giống nhau. Bất quá một tháng không gặp mà thôi, như thế nào cổ võ giới liền nhiều như vậy thiên tài. Trên thực tế, hắn cả người liền giống như ở trên trời phiêu giống nhau. Khiếp sợ. Sắc thật là khiếp sợ. Cổ võ giới tuy rằng so thế lực giới thực lực cường đại hơn, nhưng là cũng chỉ bất quá mạnh hơn một hai phân, trừ bỏ một cái giang thư huyền. Những người khác thực lực cùng thế lực giới cũng không có gì hai dạng, chính là hiện tại, như thế nào nhiều như vậy thiên tài. Một đám một tháng không gặp, liền cường như vậy khủng bố. Nhìn xem, kia trên người khí thế, một đám liền giống như chân chính đã trải qua máu tươi lễ rửa tội giống nhau. Đừng nhìn ta, ta cũng không biết. Tây tác lị cả người đều là phiêu, không ở trạng huống bên trong. Lúc này, nàng đống nhiên nhớ tới bọn họ thủ lĩnh câu nói kia, nàng nếu là tưởng tùy thời có thể sáng tạo ra một cái so với chúng ta còn muốn lợi hại thế lực. Chưa từng có một khắc cảm thấy thủ lĩnh như vậy cơ trí quá. Tây tác lị há miệng thở dốc tuy rằng là có điều đoán trước, nhưng là chân chính thấy một màn này, tổng vẫn là cảm thấy phi thường huyền huyễn. Diêu trang chủ các người rốt cuộc đã trở lại. Cổ võ rơi đám kia người trẻ tuổi nhìn theo cố khê kiểu cùng Giang Thư huyền rời đi, lúc này mới hướng diêu ra một đám người rũ lại đây nhìn riêu ra một đám người ánh mắt đều là kính ngưỡng. đột nhiên một người hỏi, nghe bách Ly văn nói, cố tiểu thư lại chiêu một người tiến hòa bình sơn trang. toàn bộ trong đội ngũ chỉ có bốn cái người xa lạ. tây tắc lỵ, tây sẩy đạn, a lang còn có giỏi na. tây tắc lỵ cùng tây sẩy đạn này hai tỷ đệ cổ võ giới người vẫn là có điều nghe thấy. trong sân duy nhất tương đối xa lạ chính là a lang còn có giỏi na. giỏi na quá tiểu, hẳn là không có khả năng. Ánh mắt mọi người đều chuyển hướng A-Lang trên người. A-Lang, ta đại khái là muốn chết. Huynh đệ, nén bi thương đi. Ngũ Hoàng Văn nhịn cười ý vô vô A-Lang bả vai. Kiều kiều không phải làm ngươi mấy ngày nay hảo hảo tu luyện đi, tới rồi kiểm nghiệm ngươi thực lực lúc. Tây tác lị cùng tây sởi đạ rốt cuộc từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, sau đó đều đồng tình mà nhìn A-Lang liếc mắt một cái, một đám đều là khinh phiêu phiêu mà rời đi. Giang ra! Ngươi thế nhưng chuẩn bị nhiều như vậy đồ ăn thư thần đem cố khê kiểu ấn ngồi ở trên ghế, nhìn một mâm tiếp theo một mâm đồ ăn đi lên, không khỏi cười. Ta cùng Giang Hán ở nhà thời điểm, nhưng chưa từng gặp qua như vậy phong phú đồ ăn. Giang Hán nghe vậy cũng sâu kín mà xem quản gia liếc mắt một cái. Giang quản gia trên mặt biểu tình bất biến, lần sau ta sẽ chú ý. Đại trưởng lão tựa hồ là có việc Giang ra trên bàn cơm. Đã càng thêm không có lúc ăn và ngủ không nói chuyện cái này thói quen, cố khê Kiều nhìn bên người Giang Thư Huyền, nhẹ giọng nói, ngươi chờ lát nữa đi trưởng lão cắp đi. Giang Thư Huyền không nói gì, liền như vậy nhìn nàng. Ta muốn mang giỏi na đi phòng thí nghiệm, bệnh của nàng còn không có hoàn toàn hảo. Cố khê Kiều thấp giọng giải thích. Giang Thư Huyền thu hồi ánh mắt, gật đầu, tức mỏng ngôi gắt gao nhấp hởi, tỏ vẻ lý giải. Nhưng là, mày vẫn là gắt gao ninh. Hai người cơm nước xong lúc sau, đều là trong chốc lát cũng chưa dừng lại, liền lại rời đi, tiếp tục vội vàng, cố khê tiểu vốn là tưởng trực tiếp đi rồi, lại thấy có cái gì biểu chặt chính mình chân, túi đầu vừa thấy, phát hiện một đống tuyết trắng ha ha, lập tức túi người bế lên tới. Thư thần cùng Giang hãn đem hai người tặng đi ra ngoài, lúc này mới trở về, Giang quản gia đang ngồi ở trên sofa nghiêm cẩn mà xem TV, thấy hai người đã trở lại, lập tức đứng dậy. Thế nhưng còn ở phóng cái này, thư thần thấy được trong TV phóng về nước Nhật núi lửa bùng nổ, thở dài một hơi, ngươi nói này núi lửa chết, nói như thế nào sống liền như thế nào sống đâu. Cũng may, không có gì người thương vong. Giống loại này núi lửa, yên lặng mấy trăm năm lại bùng nổ, mỗi một lần bùng nổ đều là toàn thế giới tính thai nạn giang quản gia cũng ra tiếng, bất quá ta xem nước Nhật người xử lý thực hảo. Sắc thật thực hảo. Nước nhật thế lực giới vốn dĩ cho rằng từng vào lần này tai nạn, tất cả mọi người sẽ lâm vào khủng hoảng bên trong. Nhân tâm không đồng đều, chính là không nghĩ tới này hết thể đều không có phát sinh. Những người đó đều phản phất ngưng tụ thành một sợi dây thừng, mỗi người đều có xưa nay chưa từng có dũng khí. Thư thần nhìn hạ tin tức, sau đó cảm thán, ta xem em mở quốc phát sinh kia mấy tràng động đất cũng đều xử lý thực hảo. Mấy năm nay khoa học kỹ thuật thật là phát đạt. Núi lửa cùng động đất đều có thể đoán trước mà như vậy chuẩn xác. Khi nào chúng ta quốc gia cũng có thể có như vậy cường khoa học kỹ thuật thì tốt rồi. Ngươi sẽ không thật tin tin tức chung nói đi. Giang Hán nhìn mắt thư thần, đống nhiên cười. Hiện tại đoán trước động đất đều sẽ không quá chuẩn, sao có thể có thể đoán trước đến núi lửa? Thậm chí đem phun trào phạm vi đều có thể tính kế đến như thế rõ ràng. Phải biết rằng, trên thế giới, khó nhất đoán trước chính là tự nhiên. Thư thần đem ánh mắt chuyển hướng Giang Hãn, thần sắc vừa động, ngươi này có ý tứ gì? Ngươi không phát hiện, này hai cái xảy ra chuyện địa điểm có cái gì tương đồng điểm sao? Giang Hãn hỏi ngược lại, tương đồng điểm, có thể có cái gì tương đồng điểm? Thư thần suy nghĩ trong chốc lát, thật sự là không có nghĩ ra được, sau đó nhìn về phía Giang Hãn. Giang Hãn chỉ là đem ánh mắt chuyển hướng về phía tin tức, một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng. Phu nhân Giang Quảng gia đứng ở một bên cười một chút, tương đồng điểm thực hảo tìm, ngài không phát hiện này hai cái địa điểm đều là thiếu gia cùng Cố tiểu thư đi qua địa phương sao? Thư thần gật đầu, không sai, này hai cái đều là Cố Khê tiểu cùng Giang thư huyền đi qua địa phương, cho nên nàng mới có thể biết chuyện này thời điểm như vậy lo lắng. Từ từ, có chỗ nào không đúng? Thư thần ngẩng đầu đột nhiên nhìn về phía Giang Hãn, ngươi, ngươi nên sẽ không cảm thấy chuyện này là tiểu tiểu? Giang Hán liếc liếc mắt một cái thư thần, hiện tại nước Nhật thủ lĩnh đều bị thay đổi, bọn họ tân nhiệm thủ lĩnh bao gồm thế lực giới những người đó đối kiểu kiểu nhưng đều là bội phục cực kỳ, Ngươi nói là cái gì nguyên nhân làm cho bọn họ biến thành như vậy. Câu nói kế tiếp Giang Hán không có nói thêm gì nữa, nhưng là thư thần đã có thể đoán được. Vợ tiên, cái này con dâu, quả nhiên là. Tiếp theo, hai người lại rời đi, nhất định phải làm cho bọn họ mang lên chính mình. Giang Hán hiện tại là bình tĩnh. Dù sao, Cố Khê Kiều ở cổ võ giới sở làm chuyện này đã cũng đủ làm hắn chấn kinh rồi, này một kiện đã không đủ để lay động hắn bình tĩnh tâm. Hòa Bình Sơn Trang, Cố Khê Kiều cùng Giang Thư Huyền tách ra lúc sau, liền đi tới Hòa Bình Sơn Trang. Nàng trong tay ôm một con mẩu trắng tiểu cẩu, phía sau đi theo màu sắc rực rỡ kỳ kỳ. Cố tiểu thư A Lang thấy Cố Khê Kiều lại đây, đối với cổ võ giới đám tiêm người. Hắn vẫn là lòng có xúc động, ta hiện tại có phải hay không muốn cùng ngũ hoàng văn bọn họ cùng nhau huấn luyện, ta hiện tại hẳn là có thể đồng thời giúp một cái đội ngũ tăng lên 0.5 thực lực. Tuy rằng không có gấp ba như vậy khủng bố, nhưng là đối với khủng bố hòa bình tiểu đội tới nói, đã là cũng đủ nịch thiên Không cố khê kiểu trực tiếp lắc đầu, ngươi hiện tại không cần bại lộ chính mình năng lực. Ta đây làm gì? A lang trừng mắt. Ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là phải có tự bảo vệ mình năng lực, chẳng lẽ đã quên ngươi ước nguyện ban đầu sao? Cố khê kiều chuyển qua đầu, ta hy vọng ngươi biến cường, cái thứ nhất chính là không cần kéo hòa bình tiểu đội chân sau. Cho nên, hiện tại cái thứ nhất mục tiêu chính là tiếp thu cổ võ giới những cái đó tuổi trẻ tiểu bối khiêu chiến. Khiêu chiến? A Lan rụt rụt cổ, nháy mắt liền nghĩ tới hôm nay khi trở về, nhìn đến kia một đám khủng bố người. Cố lên! Cố Khê Kiều vỗ vỗ bờ vai của hắn, khi nào có thể đánh bại bọn họ, lại đến tìm ta. "Rọi Na, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi." Cố Khê Kiều nhìn về phía đứng ở một bên Rọi Na, cười. Rọi Na lập tức lúc lắc mà chạy tới, rát lấy Cố Khê Kiều tay. A Lang vốn đang ở lo lắng chính mình sinh mệnh an toàn, đột nhiên liền thấy được một nhảy một nhảy lại đây Rọi Na, "Cố tiểu thư, ta đây muội muội làm gì?" Ta mang nàng đi chữa bệnh cố khê kiểu một tay ôm ha ha, một tay dắt lấy giỏi nà, ngươi yên tâm. Yên tâm, ta có cái gì không yên tâm. A-lang lập tức phát tay, hắn hiện tại cuối cùng là đã biết một chút, muội muội ở cố khê kiểu bên người, xa so ở chính mình bên người muốn an toàn. Vậy là tốt rồi, cố khê kiểu nhìn A-lang liếc mắt một cái, bên ngoài có một cái người khiêu chiến tới, ngươi cố lên một chút. Sau đó khinh phiêu phiêu mà rời đi. Ngũ Hoàng Văn cầm một cây đao từ A-Lang phía sau đi qua, nghe vậy cười một chút. A-Lang, không cần ném chúng ta hòa bình sơn trang mặt. A-Lang, xin cho ta an tĩnh chết vừa chết hảo sao. Cố khê Kiều đem giỏi na rời đi cổ võ giới. Hồng nhạt xe con cuối cùng ngừng ở y học phòng thí nghiệm đại môn biên. Cố tiểu thư. Trước hết thấy cô khê Kiều thế nhưng là vị hy, cô tiểu thư ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ân, ra các tiên sinh thế nào? Cố Khê Kiều chiều hơi hơi gật đầu. Nghe Cố Khê Kiều nhắc tới cái này, Vị Hi nhìn nàng ánh mắt càng vì kính ngưỡng, thiếu gia thân thể đã khá hơn nhiều, ta nhìn ra, lại sống lâu cái 7, 8 năm cũng không phải vấn đề. Về sau không chỉ có sống lâu 7, 8 năm, còn có sống càng nhiều năm. Cố Khê Kiều cười một chút. Nếu là lấy trước Vị Hi như thế nào sẽ tin tưởng có người có thể từ thiên đạo thủ hạ đoạt lại nhà mình thiếu gia mệnh. Chính là hiện tại đã chứng kiến quá kỳ tích vị hi lúc này đầy đối cô khê tiểu không có nửa điểm nhi hoài nghi, chỉ là hung hăng gật đầu. Hiện tại nàng cùng vị húc đã hoàn toàn đã biết cố tiểu thư bất phàng chỗ. Liên thiên đạo chỗ chống đều có thể toản, nàng còn có cái gì làm không được. Gia Cắt Nôn đang ở phùng một quyển sách xem, Trúc Nguyên ở dùng cùng nhau giả quét thân thể hắn, tựa hồ là cảm giác được có người lại đây, Gia Cắt Nôn bỗng nhiên ngầm đầu. Một đôi thanh nhuận đôi mắt nhìn về phía cô khê kiểu, ngươi tìm được người kia. Ân cô khê kiểu gật đầu, ngươi thoạt nhìn trạng thái khá hơn nhiều. Là ngươi y thì thuật cao minh. Ra các nôn cười khẽ một tiếng. Đừng, chuyện này đều là chúc bác sĩ công lao cô khê kiểu lập tức sô tay, sau đó nhìn về phía trúc nguyên, đúng rồi, nơi này còn có một cái ca bệnh. Vốn dĩ một chút cũng không nghĩ cùng cố khê kiểu nói chuyện Trúc Nguyên nghe thế câu nói lập tức buông trong tay dụng cụ, sau đó ngẩng đầu, tìm kiếm một vòng, cuối cùng ánh mắt đặt ở đi theo cố khê kiểu phía sau dõi na trên người, chính là người này. Đúng vậy, người trước mang nàng đi kiểm tra một chút toàn thân, báo cáo ta chờ lát nữa cho ngươi hiện tại có cái vấn đề không có nghị thông suốt. Cố khê kiểu sờ sờ dõi na đầu, sau đó cúi đầu, dõi na. Cùng vị này ca ca đi kiểm tra một chút thân thể được không? Rồi nàng ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đi theo Trúc Nguyên từng bước một mà rời đi. Cố khê kiểu cầm lấy ra các ngôn bên người phóng một phân báo cáo, bắt đầu nhìn lên, đây là Trúc Nguyên cấp ra các ngôn ký lục kỹ càng tỉ mỉ báo cáo. Nàng phiên báo cáo tốc độ thực mau, Trúc Nguyên sửa sang lại rất nhiều đồ vật, thêm lên đại khái có mấy chục trường, nhưng là nàng 10 giây liền cấp phiên xong rồi. Này vẫn là gia Cát Nôn bọn họ lần đầu tiên nhìn đến nàng Phiên Văn kiện tốc độ, cùng mọi người giống nhau, bọn họ đều là kinh ngạc đã lâu. Tay trái. Cố Khê Kiểu Phiên xong rồi văn kiện, sau đó ngước mắt nhìn về phía gia Cát Nôn. Gia Cát Nôn phản ứng một giây lúc sau, mới nâng lên chính mình tay trái. Thật mau, Cố Khê Kiểu tay phải liền đắp thượng hắn tay trái mạnh động, gia Cát Nôn nhìn chằm chằm kia hai căn trong suốt như tuyết ngón tay. Ngay từ đầu hắn cho rằng cố khê kiểu là tham hắn mạch đầu, đến cuối cùng phát hiện không đúng, bởi vì theo nàng kia hai ngón tay, hắn phát hiện có một đạo ấm áp dòng khí theo tay nàng chỉ tiến vào hắn trong cơ thể. Vị húc, đem các ngươi thiếu gia mang về nghỉ ngơi. Nhìn ra các ngôn hôn mê đi qua, cố khê kiểu buông lỏng tay ra chỉ. Vị húc lập tức theo tiếng, từ trước đến nay lấy thiếu gia là chủ hắn hiện tại đối cố khê kiểu nói không có hai lời. Lập tức liền cùng vị hy hai người, đem hôn mê ra cắt ngôn mang về nghỉ ngơi. Thấy hai người rời đi, cố khê kiều lúc này mới đi trở về phòng thí nghiệm, tìm được rồi một đài không máy tính bắt đầu gõ tự. Cố tiểu thư Mắc thấy được cố khê kiều, rốt cuộc gặp được bản nhân hắn vẫn là có chút không thể tin được. Mắc bác sĩ cố khê kiều chiều hắn cười một chút, đợi đến thói quen sao. Thói quen. Như thế nào có thể không thói quen. Mắc trước mắt sáng ngời. Cái này phòng thí nghiệm có được xa so với hắn tưởng tượng muốn nhiều, nơi này sở hữu hết thảy đều là chiều hiện đại nghiên cứu, thậm chí liền y học dụng cụ đều là, nguyên tưởng rằng bọn họ em mở quốc phòng thí nghiệm đã là toàn cầu đứng đầu, không nghĩ tới so với nơi này, bọn họ em mở quốc phòng thí nghiệm thật sự liền không xem như cái gì. Mã nhưng đông nhiên ý thức được, vì cái gì từ trước đến nay không kềm chế được chút nguyên vì cái gì sẽ dừng lại ở chỗ này. Bởi vì ở chỗ này mỗi một ngày đều là kinh hỉ. Cố khê kiều trong đầu tựa hồ có vô cùng vô tận hướng phía trước đồ vật, mỗi một phần nghiên cứu báo cáo lấy ra tới, đều là làm người khiếp sợ. Châu trưởng nghĩ đến chuyện này, Mark đống nhiên nhận được một cái video, hắn lập tức chính thần sắc, cái này nghiên cứu báo cáo ta đã trải qua cố tiểu thư đồng ý đánh hồi em M quốc, nhưng là ta sẽ không rời đi cái này phòng thí nghiệm, thỉnh ngài không cần lại bước. Mark Tiên Sinh Như thế nào sẽ đâu, ngài có thể đi theo cố tiểu thư thủ hạ là chúng ta em mở quốc phúc phận, chúng ta như thế nào sẽ bức bách ngài trở về. Châu trưởng thần sắc trở nên phi thường nu hòa, mắc tiên sinh, thì ngài nhất định phải hảo hảo đi theo cố tiểu thư phía sau, nếu nàng còn cần nhân thủ gì, tùy thời hồi, quốc tới chọn người, chúng ta tùy tiện đợi mệnh. Mắc, cố tiểu thư ngài đối những người này làm cái gì? Trước 570-2048 cô Mỹ Nhân nói ta đều tán đồng, canh 1. Mác ấn rớt video, biểu tình thập phần phức tạp mà nhìn về phía cô khê tiểu phương hướng, nàng lúc này đang ngồi ở trước máy tính gõ tự, phòng thí nghiệm đèn rất sáng, đem nàng băng sắc màu da ánh đến giống như tuyết sắc, thật dài lông mi ở mí mắt vẽ ra nhàn nhạt bóng ma. Lúc này tựa hồ là gõ xong rồi cuối cùng một chữ, nàng ấn xuống đóng dấu kiện, sau đó tựa lưng vào ghế ngồi nhìn máy in. Cả người có vẻ ưu nhã đặc nhiên. Mắt nhìn đến thỉnh thoảng có tiến vào người trẻ tuổi đều là xuất thần mà nhìn cái này phương hướng, không khỏi lắc đầu bật cười. Rất khó tưởng tượng, nơi này nhiều như vậy hướng phía trước nghiên cứu, đều là đến từ chính trước mắt cái này không đủ 20 tuổi nữ sinh. Máy in đã đánh xong cuối cùng một hàng tự, cố khê kiểu đem đóng dấu ra tới văn kiện một trường trương lấy hảo, nghĩ chúc nguyên hẳn là mau mang theo dõi na đã trở lại liền ngồi ở chỗ này chơi di động chờ bọn họ trở về. Đăng nhập đã lâu không có đăng nguyện bù, mở ra chủ trang bình luận vừa thấy, bị tán đến đỉnh cao nhất chính là một cái kêu tiểu thái dương bình luận. Tiểu thái dương, ta cố, ngươi có thể, làm em mở quốc nổi tiếng nhất một cái đạo diễn nhớ thương lâu như vậy, mỉm cười, phấn thượng như vậy một cái lười nữ thần thật mệt, mỗi ngày còn muốn đi những người khác chỗ đó nơi nơi tìm tòi về nữ thần nữ bù, vây tay bì bì. Bài cái này, thò vẻ mới từ lê ảnh đế huẩy bù bò lại tới, mỉm cười. Thứ lê ảnh đế huẩy bù bò lại tới một. Nữ thần khi nào lại ra tân kịch, chờ mong. Cố khê kiều yên lặng mở ra lê ngọc huẩy bù, rốt cuộc biết đến tuột cùng là đã xảy ra cái gì. Nguyên nhân tất cả đều đến từ chính lê ngọc mới nhất phát một cái huẩy bù. Về lê ngọc, nơi đạo diễn vẫn luôn làm ta đem người này hình ảnh lừa đến tinh cầu bạo loạn 3. Các ngươi cảm thấy đâu? Bình luận nhanh như chớp đều là đại thần. Về Trình Châu, cái này đồ lười tình nguyện cha trò chơi cũng không muốn tiếp tần ta đã không nghĩ nói cái gì. Vây tay bỉ bỉ. Về Tông Quan Tĩnh, bạo loạn tinh cầu ba. Sớm biết rằng ta liền tiếp này bộ diễn không chuẩn còn có thể xem một vở kịch lớn của năm. Về Ninh Tỉnh, đừng náo, ta cố mỹ nhân vẫn là muốn cứu vớt thế giới. Ta tựa hồ đã biết cái gì đến không được sự tình, mỉm cười. Ta cố mỹ nhân thế nhưng còn trai cho chơi, trình đạo bạo tài khoản không giết, mỉm cười. Ta liền nói vì cái gì cố tiểu thư, vì cái gì mỗi ngày như vậy nhàn, phó bản tiến so với ta còn cần. Trên lầu kinh hiện nội tình, câu bạo. Không nói nhiều, Cửu thiên trò chơi một khu, các ngươi nhìn sẽ biết, mỉm cười. Cố khê kiều yên lặng cho chính mình nghiên cứu chụp một chương chiếu, sau đó đem toàn bộ phòng thí nghiệm chụp cái đại khái, tuyên bố một cái hồi bồ. Về một câu ngàn năm, đừng nói ta không yêu các ngươi hình ảnh hình ảnh. Lúc này cũng mặc kệ tạc rất fan, lập tức tưởng rời khỏi với bù, lúi vấy bù thời điểm, nàng đống nhiên lại thấy được một cái nhiệt độ không cao đẩy đưa đề tài. Chẳng lẽ chỉ có các ngươi cảm thấy thế giới trở nên kỳ quái sao? Xứng đồ là một cái tráng hán đem một chiếc xe dơ lên hình ảnh. Cái này đề tài nhiệt độ không cao, nhưng là cố khê tiểu đương nhiên có thể nhìn ra tới này bức ảnh không phải hợp thành. Nàng vươn một ngón tay, ấn hạ huyệt thái dương, rời khỏi về bù Tuy rằng cùng loại đề tài bởi vì thượng một lần chính mình xuyên tạc, không giải quyết được gì, nhưng lại như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp à. Cố khê kiểu tựa lưng vào ghế ngồi, dùng ngón tay chống môi Thiên su nói kia chẳng tập thân nột mặc kệ cuối cùng có thể hay không hóa giải, cuối cùng khẳng định có thể lan đến gần người thường. Nghĩ đến đây, nàng lập tức lấy ra di động, đang muốn gạt ra một chiếc điện thoại khi. Lúc này một chiếc điện thoại liền đánh tiến vào là Lạc Văn Lãng. Cố tiểu thư Lạc Văn Lãng thanh âm thực bình tĩnh. Cố khê kiều nhìn hạ đang ở phòng thí nghiệm nghiên cứu người, liền đi ra ngoài cửa, làm sao vậy? Đại trưởng lão hôm nay triệu tập cổ võ giới mọi người ở bên nhau mở họp Lạc Văn Lãng suy tư một chút, sau đó tiếp tục nói, Cố tiểu thư hôm nay thế tục giới quản lý người phượng kiều cũng tới, thế tục giới gần nhất đã xảy ra mấy khởi vượt mức bình thường sự kiện. Phượng Kiều, ta biết Cố Khê Kiều dựa vào trên tường, khép mắt nhìn ánh sáng không thế nào cường bên ngoài. Chuyện này là nên thời điểm công chưa hậu thế, cổ võ rơi lánh đời nhiều năm như vậy, cũng nên làm dân chúng bình thường biết chân tướng. Quay xong điện thoại lúc sau, Cố Khê Kiều lại cấp đại trưởng lão đã phát một cái tin tức. đang ở trưởng lão các bên ngoài lạc văn lãng, ta còn chưa nói chơi ngươi sẽ biết, có thể hay không cho ta một chút xuất diễn bất quá hắn cũng coi như là đã biết cô khê kiểu tính toán, vì thế một phen đẩy ra trưởng lão các môn, bên trong ngồi các tộc trưởng lão, cầm đầu chính là vẫn luôn nhấp môi trầm mặc giang thư huyền, làm một người bình thường hắn không nói gì, mà là ngồi ở phần đuôi, nhìn tình thế phát triển. Phượng cửu không có chú ý tới lạc văn lãng, hắn lúc này đúng là mặt ủ mày hê, chuyện này đã cấp dân chúng bình thường mang đến ảnh hưởng, ta sợ đến lúc đó sẽ khiến cho dân chúng khủng hoảng. Không cần giải thích, Giang Thư Huyền đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Cửu, một đôi mắt đen nhánh thâm thúy. Bởi vì kế tiếp sẽ là một hồi hủy diệt tính kiếp nạn, khi đó người thường gặp phải đánh sâu vào là hiện tại mấy chục lần. Lanh trầm thanh âm tự trưởng láo cất vang lên, làm Phượng Cửu giống như sấm đánh giống nhau, không dám tin tưởng mà nhìn về phía Giang Thư Huyền. Vốn dĩ hắn là tưởng nguyện chuyển mà đề nghị cổ võ giới động tác nhẹ một chút, nhưng không nghĩ tới thế nhưng sẽ nghe được Giang Thư Huyền lời này. Thôi kém liền đánh nghiêng trong tay trấn trà. Mới vừa xem xong di động tin nhắn đại trưởng lão nhìn về phía Giang Thư Huyền, Tiên Lặng đưa điện thoại di động tắt đi, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía Hoàng Như thế nào giải thích các ngươi phế điểm tâm, kế tiếp một đoạn nhật tử, loại này phiền toái sẽ càng ngày càng nhiều. Phượng Cửu tiên sinh, ta không thể không nói cho ngươi, Giang thiếu nói đều là thật sự, Hoa quốc sẽ gặp phải xưa nay chưa từng có tai nạn. Phượng Cửu không dám hỏi Giang Thư Huyền đành phải đem ánh mắt lại chuyển hướng đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ngươi nói Hoa quốc sẽ gặp phải xưa nay chưa từng có kiếp nạn. Hắn nhìn đại trưởng lão còn có những người khác trên mặt đạo nhiên biểu tình, một chút đều không nghĩ gặp phải xưa nay chưa từng có tai nạn bộ dáng, còn có ngay từ đầu tiến cổ võ giới thời điểm, cổ võ giới người trẻ tuổi trên mặt rào rạt tươi cười, hắn không khỏi há miệng thở dốc, các ngươi, các ngươi nói giỡn đi. Không có đại trưởng lão nghe vậy chỉ là nhìn Phương Cửu Ánh mắt xưa nay chưa từng có nghiêm túc, gần nhất em mở quốc cùng nước Nhật phát sinh kia mấy khởi thai nạn sự kiện ngươi biết đi. Những việc này còn chỉ là bắt đầu. Lần này, Phượng Kiểu tựa lưng vào ghế ngồi, hắn trái tim hung hăng ngảy dự. Từ đại biểu thế tục giới cùng cổ võ giới liên hệ, hắn vẫn luôn đều đem cổ võ giới người coi như thần giống nhau đối đãi, cảm thấy trên thế giới này liền không có bọn họ làm không được sự tình. Chính là hiện tại này nhóm người thế nhưng nói với hắn sẽ gặp phải xưa nay chưa từng có kiếp nạn Đại trưởng lão, hiện tại làm sao bây giờ? Mặt khác trưởng lão đều bắt đầu lên tiếng, phượng cửu đều đã biết, muốn cho người thường tham dự đến chuyện này chung sao. Nhị trưởng lão lắc đầu, không thể, người thường nếu là biết, khẳng định sẽ khiến cho lớn hơn nữa khủng hoảng. Lần này chia làm hai cái bệ phái, có chủ trương làm người thường biết, có chủ trương không cho người thường biết toàn bộ trưởng lão các ổ nào đến giống như chợ bán thức ăn giống nhau. đại trưởng lão nói vài câu bất quá không có gì dùng. hắn không khỏi đem ánh mắt chuyển hướng giang thư huyền, hy vọng đối phương nói hai câu. bất quá giang thư huyền không nói gì, chỉ là nhìn di động, ánh mắt hơi trầm xuống. cố tiểu thư nói. lúc này trong một góc một đạo thanh tiễn thanh âm truyền tới, thực nhẹ một đạo thanh âm, lại làm sở hữu trưởng lão đều là an tĩnh lại, nhìn về phía cái bản phần đuôi cái kia phương hướng. Nói chuyện đúng là lạc văn lãng, hắn đứng lên, nhìn đại trưởng lão, mỉm cười, chuyện này, công chư hậu thế. Những lời này vừa ra, toàn bộ trường hợp đều an tĩnh lại, vừa mới sở hữu khắc khẩu trưởng lão đều không hề tranh luận, nhị trưởng lão lập tức đứng lên, kích động dị thường. Đúng vậy, công chư hậu thế, ta sớm đã có ý nghĩ như vậy. Cố tiểu thư nói ta tán đồng. Sắc thật là nên công chư hậu thế. Đại trưởng lão. Các ngươi vừa mới không phải nói tuyệt đối không thể làm người thường biết đến sao. Một hồi tranh phân cứ như vậy bởi vì một người bình thường một câu, mà an tĩnh lại, Phượng Cửu không lại nhìn về phía cái kia người thường phương hướng, vô luận thấy thế nào người kia đều là người thường, như thế nào một câu uy lực liền lớn như vậy. Nhị trưởng lão, cái kia người trẻ tuổi là ai? Phượng Cửu nhìn lạc văn lạng bóng dáng, không khỏi kỳ quái, ta xem hắn giống như chỉ là người thường. Các ngươi như thế nào giống như đều thực nghe lời hắn? Nhị trưởng lão nghe vậy chỉ là cười cười, hắn tuy rằng chỉ là cái người thường, nhưng là hắn vẫn là hòa bình sơn trang bên ngoài thượng trang chủ, chỉ dựa vào cái này thân phận, liền cũng đủ làm cổ võ giới mọi người thần phục Hòa bình sơn trang, phương cửu cả kinh, hòa bình sơn trang là cái gì? Còn có hắn nói cố tiểu thư là ai? Hòa bình sơn trang, cổ võ giới hiện tại mỗi người xua như xua vịt một chỗ. Đến nỗi Cố tiểu thư nhị trưởng lão nhìn Phượng Cửu, ngươi chẳng lẽ đã quên lần trước ở Minh Châu sự? Chính là vị kia Cố tiểu thư. Phượng Cửu lúc này là thật sự bị chấn động, nguyên bản hắn cho rằng Cố Khê tiểu đã đủ lợi hại, không nghĩ tới vẫn là xem thường nàng, người không tới, chỉ dựa vào một câu khiến cho toàn bộ cổ võ giới trưởng lão đều vô cùng thuận theo. Nhị trưởng lão không có lại trả lời hắn vấn đề này, "Phượng Cửu, ngươi đi về trước đi." đến nỗi công chư hậu thế chuyện này chúng ta đều có chủ trương chính là nhân dân khủng hoảng còn có thượng tầng khẳng định là sẽ không thông qua như vậy không đâu vào đầu quyết định phượng cửu từ hà tư trương phục hồi tinh thần lại nhớ tới nhị trưởng lao nói chuyện này làm hắn do dự một chút nếu kiếp nạn thật sự tiền đến cùng người thường tuyên cáo vẫn có thể xem là một cái biện pháp nhưng như vậy đối mặt sẽ là toàn bộ dân chúng khủng hoảng hắn sợ đến lúc đó quốc gia chấn an không được Bình thường quần chúng một khi lộn xộn liền xong rồi. Yên tâm, chuyện này cố tiểu thư sẽ xử lý tốt. Nhị trưởng lão tựa hồ là phi thường tín nhiệm cố tiểu thư, một chút cũng không thèm để ý vấn đề này. Phượng cửu kinh ngạc nhìn về phía nhị trưởng lão, ngươi liền như vậy tín nhiệm vị kia cố tiểu thư. Nhìn đến không có nhị trưởng lão chỉ là chỉ vào cổ võ giới người trẻ tuổi, những người này đều là biết kiếp nạn sắp sửa tiến đến, chính là ngươi xem bọn họ trên mặt, có khủng hoảng sao? Nay đó, Phượng Cửu đã sớm chú ý tới, ngay từ đầu hắn một vị những người trẻ tuổi này không biết chuyện này, hiện tại nghe được nhị trưởng lão như vậy vừa nói, hắn cả kinh này dự, hắn nhìn về phía lui tới người trẻ tuổi, mỗi người trên mặt đều tràn đầy tinh thần phấn chấn, còn có một cổ tử lánh lệ huyết tinh chi khí, duy nhất không có chính là hoảng loạn. Nếu không có cô tiểu thư, chúng ta cổ võ giới hiện tại phòng trừng cũng là hỏng bét nhị trưởng lão vô vô Phượng Cửu bà vai. Tin phục cố tiểu thư không chỉ là chúng ta, ngươi lại đi nhìn xem nước Nhật người, vừa mới đã trải qua một hồi hủy diệt tính núi lửa bùng nổ, ngươi xem bọn họ có hay không khủng hoảng, nhân tâm có hay không khủng hoảng. Nước Nhật chuyện này hoành động rất lớn, Phượng Cửu cũng là có chú ý, khi đó hắn còn cùng cao tầng người ta nói quá nước Nhật dân tâm thực tề, chính là hiện tại nghe nhị trưởng lão như vậy vừa nói, hắn cảm thấy sự tình khả năng có khác cẩn tình. Quả nhiên, Nhị trưởng lão ngay sau đó lại nói một câu, núi lửa bùng nổ thời điểm, cố tiểu thư liền ở hiện trường. Phượng Cửu quả nhiên là ngây dại, hắn đương nhiên biết nhị trưởng lão không phải nói đơn giản một câu cố tiểu thư ở hiện trường đơn giản như vậy ý tứ. Liên hệ nhị trưởng lão trước sau hai câu lời nói, Phượng Cửu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nhị trưởng lão, ngươi không phải là nói, nước Nhật kia sự kiện cũng là cố tiểu thư. Nhị trưởng lão không có nói cái gì nữa mà là trực tiếp vô vô phượng cửu bà vai, đem hắn đưa đến cổ võ giới bên cạnh. Ngươi cùng hắn vô nghĩa cái gì? Chờ gặp được cố tiểu thư xử lý phương thức. Hắn bảo đảm trừ bỏ kích động một câu đều nói không nên lời đại trưởng lão chờ nhị trưởng lão trở về, nhàn nhạt, nhạt mà nói một câu. Nhị trưởng lão cười khẽ một tiếng, nhiều năm lão hiu, cho hắn đánh cái dự phòng châm. bằng không đến lúc đó thấy cố tiểu thư còn không được cho nàng quỳ xuống. Đại trưởng lão. Cố Khê Kiều cùng Lạc Văn lãng thông xong rồi điện thoại, liền đưa điện thoại di động nhét trở lại trong túi, về tới phòng thí nghiệm, lúc này, Trúc Nguyên đã đem giỏi na mang ra tới. Các loại chỉ tiêu cho thấy, trên người nàng không có gì vấn đề Trúc Nguyên nhìn trong tay kiểm tra ra tới báo cáo, Ninh Mi nhìn về phía cô Khê Kiều, vẫn là có ta không có chú ý tới. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy cô Khê Kiều là ở đầu hắn chơi nhưng là dụng cụ kiểm tra đo lường ra tới các hạng chỉ tiêu đều là bình thường, cái này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Không có, ngươi sở kiểm tra đo lường ra tới đều là chính xác cô khê kiểu tiếp nhận báo cáo ngó hai mắt, sau đó đem chính mình vừa mới đánh ra tới đệ nhất phân báo cáo đưa cho Trúc Nguyên, cái này ngươi đợi lát nữa lại xem, ta sẽ đem giỏi na lưu lại nơi này, mấy ngày nay ta sẽ có điểm nội, nàng liền giao cho ngươi. Trúc Nguyên gật đầu. Kiềm chế coi Trừng Khê Kiều cho hắn kia phân báo cáo xúc động, hắn đang đợi cố Khê Kiều kế tiếp nói. Quả nhiên, cố Khê Kiều đang xem liếc mắt một cái toàn bộ phòng thí nghiệm liếc mắt một cái lúc sau, rốt cuộc mở miệng, Trúc nguyên, ta biết làm phòng thí nghiệm bác sĩ học kia bộ quyền pháp, đều học được thế nào? Học được đều thực hảo, đặc biệt là kia hai cái vai người trong nước. Ta phỏng chứng giống nhau khinh thân cảnh giới cổ võ giới cao thủ đều không nhất định có thể đánh thắng được hắn nghe được cố khê tiểu nhắc tới cái này. Trúc Nguyên không khỏi nhìn nàng một cái. Ngươi có phải hay không tưởng tổ kiến một cái quân đoàn đi đá cổ võ giới tiệm ăn à? Liên này đó bác sĩ thực lực, làm cho bọn họ đương bác sĩ thật đúng là có điểm nhân tài không được trọng dụng, bắt được cổ võ giới một đám đều là cao thủ đứng đầu. Trúc Nguyên yên lặng nghĩ, nếu là cổ võ giới đám kia người biết. Cố Khê Kiều đem một đám bác sĩ dạy dỗ thành một đám cao thủ đứng đầu, khẳng định sẽ muốn đi chết đi. Ngươi đem một đám bác sĩ huấn luyện thành như vậy bạo lực cao thủ Trúc Nguyên nghĩ nghĩ vẫn là nhịn không được chiều hạ khoe miệng, ngươi có nghĩ tới người bệnh cảm thụ sao? Vậy là tốt rồi, qua không bao lâu, chúng ta bác sĩ quân đoàn muốn tỏa sáng rực rỡ. Cố Khê Kiều sờ sờ cảm, có chút chờ mong cái này cảnh tượng. Trúc Nguyên, như vậy một đám biến thái bác sĩ. Hắn đã đoán trước đến thả ra đi nên là cái gì hậu quả, hắn yên lặng cấp cổ vọ rơi đám kia người câu một phen đồng tình nước mắt. Đến lúc đó, đám kia người biết chính mình không chỉ có mặt hòa bình sơn trang người đều so bất quá, thậm chí liền một đám bác sĩ đều so bất quá. Cố mỹ nhân, ngươi liền e sợ cho thiên hạ không loạn đi. Cố khê kiều nhìn hắn một cái, chỉ là cao thâm khó đoán cười một chút, sau đó từ trong túi lấy ra một cái tân phấn bạch sắc di động đưa cho giỏi na. Giỏi na, mấy ngày nay liền ở chỗ này chữa bệnh, mỗi ngày buổi tối liền dùng cái này di động cùng ca video. Ta biết đến, cố tỉ tỉ, ngươi yên tâm. Giỏi na một đôi tròn xoe đôi mắt nhìn về phía cô khê kiểu, phi thường ngoan ngoan gật đầu. Ngoan. Cô khê kiểu búng tay một cái, ha ha cùng kỷ kỷ lập tức từ cổ võ giới trong một góc ra tới, nhanh như chớp chạy tới bên người nàng. Chúng ta đi trước. Nàng một tay bế lên ha ha. Một khách chỉ lấy khởi di động, mặt trên vừa vặn một cái tin nhắn phát lại đây. Hứa tịnh, cố mỹ nhân ngươi đến chỗ nào rồi? Cố khê kiểu một tay gõ tự, thực mau trở về một câu, lập tức. Nàng cùng hứa tịnh tuy rằng ở trong trò chơi sẽ thường xuyên ở bên nhau soát phó bảng, hệ chặt thượng cũng thường xuyên liên hệ, nhưng là hai người thật là thật lâu không gặp.